Tiên hạ kiếm tôn 115 chương 2266 hết thảy đều không nói bên trong kim long vương nắm đấm có thể nói là tấn mánh bá đạo vô song. Khí thế như hồng. Giữa không trung. Mắt trần có thể thấy gợn sóng không ngừng khuyết tán ra. Hóa thành là kinh đào hải lãng. Mang theo bọc lấy uy lực khủng bố. Mạnh trường hạo thần sắc mười phần bình tĩnh. Tung hoành giang hồ nhiều năm. Hắn bị mang theo thương thánh xưng hào Thực lực bản thân cũng tuyệt đối không phải giả Đối mặt với thế tới bá đạo nắm đấm Trường thương lắc một cái Án sát mà ra Mang theo lăng lệ uy thế Đón lấy kia bá đạo nắm đấm Sau một khắc Trường thương mũi thương va chạm tại trên nắm tay Lăng lệ kình khí bay tứ phía Kim Long Vương thần sắc lập tức biến đổi Phát ra gầm lên giận dữ Trên nắm tay lập tức hiện ra màu vàng đất chi sắc. Lực phòng ngự lập tức gia tăng. uy thế càng sâu. Mạnh trường hảo đuôi lông mày khẽ động. Trường thương khẽ động. Hướng về sau rời khỏi mấy tức. Sau đó trường thương tựa như là độc xà nôn tâm bình thường. Đột nhiên ném ra. Phanh một đảo bắn nổ thanh âm truyền ra. Kim Long Vương thân thể lập tức hướng về sau thối lui. Tại Kim Long Vương rời khỏi trong nháy mắt. Một mực nhìn chằm chằm Ngân Long Vương thân thể đột nhiên mà động, tựa như là u linh, tay phải khẽ động, một đảo hàn quang nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Mạnh Trường hảo cổ họng, Trường Thương quét ngang mà ra, Mạnh Trường hảo đúng mức chặn đường hạ kia một cây độc châm, Trường Thương thuận thế hướng phía trước ám sát mà ra, trực tiếp là đinh nhập Ngân Long Vương vai bên trong, Ngân Long Vương thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Mạnh trường hảo thân thể lại cử động trường thương nhanh như thiểm điện, trực tiếp là mười phần bá đạo đánh bay Ngân Long Vương. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi thế mà còn là như thế không tiến triển. Thích dùng loại này hèn hạ vô sỉ thủ đoạn tới đối phó người. Mạnh trường hảo ngữ khí khinh thường nói. Ngân Long Vương trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Một người không có khả năng tại cùng một nơi té ngã hai lần. Năm đó. Huyên để bọn họ hai người tao ngộ mạnh trường hảo. Độc châm của hắn vẫn là bị mạnh trường hảo chặn lại xuống tới. Một lần kia huyên để bọn họ hai người thật giống như là kẻ đáng thương đồng dạng hướng mạnh trường hảo khẩn cầu mạng sống. Bọn hắn tựa như là hèn mọn bò sát bình thường. Đạt được người khác thương hại. Sau đó mới có thể sống. Đây là hắn sỉ nhục. Tựa như là cách đinh đồng dạng một mực đâm trong lòng của hắn. Khiến cho hắn mỗi một lần nhớ tới đều là xấu hổ vô cùng Thế nhưng là Lần này Hắn lại là lần nữa cắm ké ngã Những năm này thực lực của hắn đang nhanh chóng tiến bộ Mạnh trường hảo sao lại không phải Hắn khổ tâm chế tạo độc châm lần nữa mất hiệu lực Ánh mắt nhìn về phía Kim Long Vương Lập tức Kim Long Vương gật gật đầu Không có chút nào do dự Vừa xài bước ra Lại là nhấc cánh tay oanh ra một quyền Một quyền này so trước đó nắm đấm mạnh hơn càng nhanh càng bá đạo. Mạnh trường hảo trong thần sắc lộ ra mỉm cười trường thương hoàn cản trước người Phanh một quyền nện ở cán thương phía trên Mạnh trường hảo thân thể không nhúc nhích tí nào vững như thái sơn Kim long vương phát ra một tiếng nhẹ a, Xong quyền lại cử động Nhanh như thiểm điện Liên tục nắm đấm đập ầm ầm ra Khẩn thiết nặng như thiên quân. Trường thương cán thương có chút run rẩy, Mạnh trường hảo thân thể lại là không nhúc nhích tí nào. Liên tục ném ra 99 quyền. Kim Long Vương từ đầu đến cuối không cách nào khiến cho mạnh trường hảo hướng về sau rời khỏi một bước. Một tia cười lạnh hiển hiện. Mạnh trường hảo lên tiếng nói. Lần này nên đổi ta. Lời nói vừa dứt, Trường thương quét ngang. Nhìn như đơn giản. Thực tế lại là dung nạp ngàn vạn biến hóa. Một chiêu thắng ngàn chiêu. Căn bản không cho Kim Long Vương mảy may thời cơ. Kim Long Vương thân thể lập tức bị đánh bay. Mạnh trường hảo thân thể hướng phía trước sông ra, sắc bén trên mũi thương lập tức hội tụ ra uy thế cường đại. Nếu là một thương này chứng thực chỉ sợ cách này Kim Long Vương không chết thì cũng trọng thương. Bỗng nhiên trong lúc đó, Mạnh trường hảo đứng vững thân thể. Đâm giết mà ra trường thương thay đổi phương hướng Tựa như là một thanh sắc bén truy thủ Hướng về sau ám sát mà đi Bỗng nhiên trong lúc đó Sắc bén trường thương trực tiếp là xuyên qua Ngân Long Vương thân thể Sau đó ngang nhiên phát lực Trực tiếp đánh tới hướng Ngân Long Vương Giờ khắc này Ngân Long Vương giống như một con cá chết bình thường Bị người tùy ý giết. Huyên đệ kim Long Vương phát ra một tiếng bi thương gầm thét Mạnh Trường Hảo đứng vững thân thể, chầm rãi lắc đầu, nói thật là không có nửa điểm tiến bộ. Cái này Kim Ngân Long Vương cũng là trong giang hồ hiển hách cao thủ nổi danh. Hai người an hiểu nhất hợp kích chi pháp. Một người ở ngoài sáng hấp dẫn lực chú ý. Một người tại ám tìm cơ hội cho một kích chi mạng. Đã từng trong giang hồ vô số cao thủ gắn gượng qua sóng to gió lớn. Lại là cuối cùng vừa ngã vào Kim Ngân Long Vương liên dưới tay. Phải biết Ngân Long Vương độc châm cô me riêng vương ra đều có tác dụng. Một khi tiến nhập thể nội hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc bọn hắn gặp phải là đối thủ cũ bị trong giang hồ mang theo thương thánh danh xưng Mạnh Trường Hảo. Từ đầu đến cuối, Mạnh Trường Hảo chính là một mực khóa chặt Ngân Long Vương khí tức. Tại hắn từ phía sau lưng đánh lén trong nháy mắt. Mạnh Trường Hảo chính là không chút khách khí sử xuất tuyệt sát một chiêu vầy ngược. Đây là mạnh trường hảo dung hợp suốt đời thương pháp sáng tạo ra được thương pháp một trong. Dòng có vảy ngược chạm vào tất vong. Mạnh trường hảo một chiêu này sử xuất thương hạ cẩu tử vô sinh. Ngân long vương thân thể co quắp ngã xuống đất. Xuyên qua hắn phần bụng một đảo huyết động nhìn nhìn thấy mà giật mình. Để người không rét mà run. Miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra. Khí tức trở nên mười phần suy yếu Kim Long Vương thần sắc trở nên dữ tợn, Nhìn chăm chú lên Mạnh Trường Hảo. Dần dữ hết. Mạnh Trường Hảo. Ta muốn ngươi chết. Mạnh Trường Hảo thần sắc mười phần bình tĩnh. Trường Thương chỉ hướng Kim Long Vương. Sau một khắc. Kim Long Vương thân thể vọt lên. Bên hung hàn quang lói lên. Một thanh nguyễn kiếm từ cách hung của hắn rút ra. ám sát hướng Mạnh Trường Hảo. Trường Thương khẽ động. Tựa như là một vệt ánh sáng thoáng hiện mà qua Sắc bén trường thương trực tiếp là đâm xuyên kim long vương cổ họng Máu tươi tràn ra Kim long vương hai mắt trừng lớn đều là không cam lòng chi ý Lần này ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình Mạnh trường hảo nhẹ nói Kim ngân long vương như vậy khí tức đoạn tuyệt Mấy chục năm ăn oán cũng là tan thành mây khói Mạnh tiền bối quả nhiên là không phụ thương thánh chi danh Cái này Kim Ngân Long Vương cũng coi là trong giang hồ là nhân vật có tiếng tâm lừng lẫy Lại là tại Ngài Thương Hạ đi bất quá ba chiêu. Quả nhiên là lời hại. Lâm Trường Ca thân thể lặng yên im ấn xuất hiện, nhẹ nói. Mạnh Trường Hảo nhìn thoáng qua Lâm Trường Ca. Lên tiếng nói. Ngươi chừng nào thì cũng họp hội vuốt mông ngựa một bộ này Lâm Trường Ca vừa cười vừa nói. Đây là ta phát ra từ nội tâm sùng bái. Mạnh trường hảo vừa cười vừa nói Thật là hảo tiểu tử Ngươi sùng bái ta cái gì đi theo nho thánh khổng trường thu đằng sau Thực lực ngươi bây giờ chỉ sợ là không thua bởi ta nhiều ít a lâm trường ca lắc đầu Nói Tiền bối quá khen rồi Mạnh trường hảo thần sắc trở nên nghiêm túc Lên tiếng nói Trở lại chuyện chính Ngươi đến là vì cái gì sự tình lâm trường ca nói Sư phụ muốn ngươi đi một chuyến từ trúc lâm. Mạnh trường hảo trầm tư một chút, nói, Lý Kỳ Phong cũng tới lâm trường ca gật gật đầu. Mạnh trường hảo nói, thật là có một ít ý tứ. Lâm trường ca cười cười, không nói thêm nữa. Có một số việc, không cần nhiều lời, hết thảy đều không nói bên trong. Thiên hạ kiếm tông 115 chương 2267 đột nhiên xuất hiện chiến tranh thiên thỉnh đế quốc cùng Bách Việt nước Nam bắt bản đồ đụng vào nhau. Có lẽ là tạo hóa trêu ngươi. Thiên thịnh Hoàng đế Lý Cơ cùng Bách Việt nước Hoàng đế triệu tự hai người có giống nhau kinh lịch. Có lẽ là anh hùng tiếc anh hùng. Lý Cơ cùng triệu tự từng tại biên cảnh phía trên hội minh. Hai nước ở giữa tạm thời vứt bỏ hiểm khích lúc trước. Tiến vào ngắn ngủi hòa bình bên trong. Thế nhưng là loại này hòa bình trung quy là tạm thời cuối cùng không cách nào lâu dài. Đã từng bách Việt nước có thể cùng thiên thịnh đế quốc thực lực lực lượng ngang nhau Tự nhiên là có thể làm được bình đẳng đối đãi. Thế nhưng là bây giờ Bách Việt nước kinh lịch cùng người trong thảo nguyên chiến bại Lại thêm nổi loạn Nước lực giảm đi Bách Việt nước tự nhiên là đã mất đi nói chuyện ngang hàng tư cách Biên cảnh phía trên Một thanh âm chuyển ra Ngừng cầm đầu tướng lính sơ lên nắm đấm Sắt thép dòng lũ lập tức dừng bước, không có chút nào bối rối truyền ra. Chiến mã theo thứ tự đứng vững. Trên lưng ngựa, thân xuyên áo giáp màu đen hổ phá quân. Một tay cầm giữ dây cương. Một tay nắm chặt bên hông treo đầu hổ đại đao. Mắt hổ trừng trừng. Quét mắt tứ phương. Trong lúc vô hình phát ra hung hoành lệ khí bức người. Chỉ là tại đội ngũ sau cùng trên lưng ngựa. Có một thân ảnh nhìn không hợp nhau. Đạo thân ảnh này có chút thon gầy. Lưng lại ngừng thẳng tắp. Khôi giáp màu đen mặt trên người hắn lộ ra hơi lớn. Gương mặt nhìn có chút ngây thơ. Đây là một vị thiếu niên. Hai mắt lại như là chim ưng bình thường. Lộ ra tàn nhẫn ánh mắt. Quét mắt bốn phía. Hai chân gấp ép chặt lấy bụng ngựa. Phải tay nắm chặt lấy một thanh màu nâu kiếm. ba ba một đảo vòi rồng từ đất cuốn lên mang theo nhỏ bé đất cát gởi lên lấy màu đen tinh ghi rung động cách đó không xa bách việt nước quân doanh có thể thấy rõ ràng kia theo gió mà động quân ghi lộ ra rất là cô tịch cầm đầu hổ phá quân thủ lính không khỏi liếm lấy một chút môi khô khốc ánh mắt bên trong lộ ra ánh mắt hưng phấn vượt qua biên cảnh chiếm đoạt bách việt nước bản đồ đây là hắn một mực mộng tưởng Làm trong quân lão nhân Hắn đã từng mấy lần cùng Bách Việt nước quân đội giao phong Bên người rất nhiều huyên để chết thảm ở Bách Việt nước dài dưới đao Hắn cực kỳ may mắn Sống tiếp được Thế nhưng là hắn mỗi ngày đều sống Ở trong cơn ác mộng Đã từng có rất nhiều cách ban đêm Hắn đều là hãm sâu trong nguy hiểm dục huyết phấn chiến Sau đó hô to giết chữ tỉnh lại Mặc dù là hai nước ở vào hòa bình bên trong Hắn vẫn là như thế Hắn một mực chờ đợi đợi Vượt qua biên cảnh Xông về phía Bách Việt nước quân doanh Vì hắn huyên để đã chết báo thù, Lý trường đồ tới Hổ phá quân thủ lĩnh giống giận. Một mực ở vào quân đội hậu phương treo thiếu niên lập tức một cái giật mình Dưới hông chiến mã thôi động Đi vào phía trước nhất Ngươi biết nên làm như thế nào a hổ phá quân thủ lính lên tiếng nói Lý trường đồ không có lên tiếng chỉ là gật gật đầu Sau một khắc Hắn dưới hông chiến mã phát ra một tiếng tây minh Đột nhiên ra tốc Trực tiếp là xông qua biên cảnh Sau đó dương cung kéo tiến Một cây mũi tên đột nhiên nổ bắn ra mà ra Trong không khí ma sát phát ra âm thanh bén nhọn sau đó trực tiếp là bắn đoạn mất bách việt nước soái kỳ chuẩn bị chiến đấu hổ phá quân thủ lĩnh hô to một tiếng ánh mắt bên trong hưng phấn chi ý càng sâu thương thương thương đại đao ra khỏi vỏ chiến mã tây tê tên kia lẻ loi một mình tiến vào sung kích bách việt quốc quân lý trường đồ đã là thay đổi phương hướng bách việt nước một đội kỵ binh hổ truy sát mà tới giết hổ phá quân thủ lĩnh giống giận nói Đột nhiên trong lúc đó, đại địa chấn động. Mười mấy tên vị hổ phá quân bắt đầu công kích. Trong tay tỉ mỉ chế tạo trọng đao trực tiếp là mang theo bọc lấy bá đạo uy thế chém giết mà ra. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, máu tươi văng khắp nơi, truy sát mà đến Bách Việt nước kỵ binh bỗng nhiên bị thương nặng. rút lui mau bỏ đi kỵ binh thống lính giống giận nói. Thế nhưng là, bọn hắn đã là đã mất đi thời cơ. Nhìn như thực lực không chịu nổi một kích lý trường đồ bất quá là mồi câu mà thôi. Chân chính đáng sợ là trận địa sẵn sàng đón quân địch hổ phá quân. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa bách việt nước kỵ binh quân lính tan giã, tứ tán đào tẩu. Hổ phá quân đều là không có chút nào đình chỉ truy sát ý tứ. Gắt gao cắn cái này một đội kỷ binh. Không có chút nào muốn thả qua ý tứ. Bách việt nước trong quân doanh. Bạch Vạn Lý thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Hắn trấn thủ Bách Việt nước biên cảnh 30 năm. Đối với thiên thỉnh đế quốc tâm tư thật sự là quá quen thuộc. Hai nước ở giữa hòa bình thời gian thật sự là quá lâu. Đây đối với nước lực đại tổn Bách Việt nước thật sự mà nói là quá không bình thường. Bạch Vạn Lý một mực lo lắng thiên thỉnh đế quốc lại đột nhiên khởi xướng chiến tranh. Vì vậy hắn mấy lần thượng tấu chiết. Yêu cầu bách Việt nước tăng binh biên cảnh. Để phòng ngoài ý muốn. Thế nhưng là. Mấy lần sổ gấp đều giống như là đã đá chìm đáy biển bình thường. Không có chút nào tin tức. Thậm chí ngay cả quân tư đều là vận chuyển trễ. Cách này khiến bạch vạn lý mười phần tức giận. Nhưng lại là không thể làm gì. Chỉ có thể là tăng cường đề phòng. Tùy thời chuẩn bị. Một mực lo lắng sự tình rốt cuộc phát sinh. Nạp làm tiên phong hổ phá quân khí thế như hồng Cho dù là truy sát đến Bách Việt quốc quân doanh hơn 10 trường trước đó Vẫn là không có chút nào muốn ý tứ buông tha Lý trường đồ cũng là thay đổi phương hướng Liên tục mũi tên nhanh bắn xếp mà ra Như là sao băng phi nguyệt bình thường Liên tục đem ba tên Bách Việt nước kỵ binh bắn xếp tại quân doanh trước đó Nhìn thấy như thế Hổ phá quân thủ lính trong thần sắc trở nên càng thêm hưng phấn. Trong tay trọng đao trực tiếp là ném mà ra. Đem một địch nhân nghiêng đinh xuống mặt đất. Giờ phút này. Hổ phá quân mặc dù chỉ có mấy chục người. Nhưng là sĩ khí lại là không chút nào thua ở thiên quân vạn mã công kích. Chống trần vang. Bạch vạn lý tại lý trường đồ xuất hiện trong nháy mắt chính là kết luận chiến hỏa lại muốn nhấp lên. Chống trần kinh động đến cả tòa quân doanh Đại quân bắt đầu tập kết Bạch vạn lý cũng là mặt giáp ra quân chứng Trong thần sắc mang theo mấy phần sốt ruột Trong lòng rất là tức giận Trước đó hắn tại thiên thỉnh đế quốc Trong quân doanh sắp xếp không ít thám tử Lại là tại thời khắc mấu chốt nhất Không cách nào phát huy được tác dụng Cho lão tử động tác nhanh lên Bạch vạn lý giận dữ hét Lúc này Tiên thỉnh đế quốc trong quân doanh, một đầu màu đen trào lưu bắt đầu phun trào, đại địa run sẩy, tựa như là lôi đình đồng dạng nổ vang, trong không khí, bầu không khí bắt đầu trở nên mười phần kiềm chế, màu đen trào lưu nhanh chóng thúc đẩy, mang theo bọc lấy như núi kêu biển gầm uy thế đánh thẳng hướng Bách Việt nước quân doanh. Vô luận là ai cũng không nghĩ ra thiên thỉnh đế quốc cùng Bách Việt nước chiến tranh bộc phát như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Càng là không nghĩ tới là Bách Việt nước đại quân tan tác nhanh chóng như vậy. Ngắn ngủi hai ngày ở giữa. Thiên thỉnh đại quân của đế quốc chính là công chiếm Bách Việt nước năm tỏa thành trì. Đồng thời đối mặt với thiên thỉnh đại quân đế quốc công chiếm. Bách Việt nước tựa hồ là căn bản không có bao nhiêu chống đỡ chi lực. Bách Việt nước quốc đô bên trong. Triệu tử thần sắc trở nên cực điểm điên cuồng. Song huyền hung hăng đánh tới hướng mặt bàn cắn răng nghiến lời nói, lý cơ. Ngươi như thế làm việc cũng đừng trách ta. Ngôn ngữ rơi xuống. Triệu tử nâng lên song huyền trước mặt bàn đọc sách âm vang sập đất hóa thành mảnh vụn. Thiên hạ kiếm tông 115 chương 2268 cố nhân tử trúc lâm bên trong. Nho thánh khổng trường thu an tính nằm tại trên ghế trúc. Bên tay phải trên mặt bàn. Trưng bày đồ uống trà. Hận trường liệt ngay tại pha trà. Lý Kỳ Phong tiến vào tử trúc lâm bên trong. Tại bước vào trong nháy mắt. Hắn chính là cảm thấy một tia áp chế. Hắn đã sớm là biết tử trúc lâm bên trong cất ở đây trận pháp. Thế nhưng là hắn từ không nghĩ tới cách này tử trúc lâm bên trong trận pháp lại là như thế kinh khủng. Trước đó hắn cảnh giới không đủ. Không cách nào rõ ràng cảm giác, hiện tại hắn đột phá thiên nhân cảnh gông xiềng, tiến vào mới cảnh giới võ đạo, mới là rõ ràng cảm nhận được tòa trận pháp này kinh khủng. Tiểu tử ta bái kiến nho thánh tiền bối. Lý Kỳ Phong cười nói, khổng trường thu mở ra hai mắt trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, nói, so ta trong tưởng tượng tới sớm. Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc tiền bối có yêu cầu tiểu tử ta há không dám đến. Khổng Trường Thu gật gật đầu, nói uống trà. Trong lời nói, hận trường liệt đã là đem trà pha tốt. Uống một ngụm trà xanh. Lý Kỳ Phong nói khẽ. Tiền bối thương thế phải chăng khôi phục Khổng Trường Thu lắc đầu. Nói. Rất khó a. Lý Kỳ Phong khẽ trao mày. Nói. Ta rất hiếu kỳ rốt cuộc là ai thương tổn tới ngươi Khổng Trường Thu nói, Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta mặc dù ở vào võ bình bảng phía trên đầu tiên, nhưng là đó bất quá là thương không điện thủ đoạn mà thôi. Trên đời này còn có so với ta mạnh hơn người, ta thủ thương cũng là chẳng có gì lạ. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói, "Là ai Khổng Trường Thu lắc đầu, nói, "Thôi Ngươi bây giờ biết cũng là không làm nên chuyện gì Vẫn còn không biết rõ tốt Miễn cho tăng thêm phiền não Từ xưa đến nay chính là có gặp nước bắc cầu Gặp gỡ mở đường thuyết pháp Võ đảo một đường càng lại như vậy Chờ vượt qua hết thảy leo lên một ngọn núi chi đỉnh lúc Ngươi sẽ thấy còn có so chân ngươi xuống núi ngọn núi cao hơn Ngươi cần phải làm là tiếp tục leo lên sơn phong Nhớ ký tuyệt đối không nên bị đường xá phong cảnh làm cho mê hoặc Chỉ có đỉnh núi phong cảnh mới là xinh đẹp nhất. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói tiền bối chỉ giáo chính là. Nhìn đến người trọng yếu nhất đã tới. Mạnh trường hảo âm thanh âm vang lên khổng trường thu vừa cười vừa nói, ngươi nhưng rốt cuộc đã đến. Mạnh trường hảo nói, ngươi cũng phải người đi mời. Ta có thể không tới sao khổng trường thu cười nói. Phiên phức giải quyết Mạnh Trường Hảo nói. Giải quyết. Bất quá là một ít tôm tép nhãi nhép mà thôi. Khổng Trường Thu nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thật bất ngờ sao Mạnh Trường Hảo nói. Có quang minh địa phương tự nhiên là có hắc ám Những cái kia một mực ẩm núp từ một nơi bí mật gần đó tiểu nhân vật nhóm cũng nên ra hoạt động một chút. Rất bình thường. Khổng Trường Thu trầm tư một chút, nói không bình thường. Mạnh trường hảo nhớ mày, nói, vì sao khổng trường thu nói, lại có nhiều người hơn tới. Mạnh trường hảo thần sắc không khỏi biến đổi, lên tiếng nói, thật là phiền phức a Khổng trường thu gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nói cho nên ta để các ngươi tới nơi này thương nhị đối sách. Mạnh trường hảo lông mày yêu nguyên khóa chặt. Nói, chỉ có ba người chúng ta người khổng trường thu nói. Dĩ nhiên không phải. còn có nhiều người hơn đột nhiên xuất hiện tiếng tiêu bỗng nhiên truyền vào tử trúc lâm bên trong khổng trường thu trong thần sắc lộ ra ý cười nói có bằng hữu từ phương xa tới mời uống trà tiếng tiêu im mặt mà dừng một thân ảnh xuất hiện tại khổng trường thu cách đó không xa toàn thân áo trắng như tuyết không nhuốm bụi trần người đến là một vị mười phần thiếu niên anh tuấn Bên hông một viên sáo trúc tùy ý tắm ở bên hông trong tay dẫn theo một viên bầu rượu, nhìn mười phần tiêu sái. Ta không uống trà, uống rượu. Anh Tuấn công tử cười nói. Nhìn chăm chú lên thiếu niên anh Tuấn. Khổng trường thu vừa cười vừa nói. Tiêu bạch. Ngươi cái này một bộ dung mạo thật sự chính là để người đố a Tiêu bạch vừa cười vừa nói. Ngươi cũng biết. ta cái này một bức dung mạo ta đã sớm chán ghét. thế nhưng là không có biện pháp khổng trường thu gật gật đầu nói có lẽ đi thiên hạ chi lớn các loại công pháp càng là tầng tầng lớp lớp tiêu bạch tu luyện một môn công pháp chính là có thuật chú nhăn ai cũng là không thể đoán được cái kia một bộ khuôn mặt anh tuấn phía dưới lại là cất giấu một viên già nua trái tim tiêu bạch ánh mắt nhìn về phía lý kỳ phong Đuôi lông mày dựng thẳng lên. Nói. Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Đột nhiên trong lúc đó. Ba chuôi phi đao nổ bắn ra mà ra. Mang theo uy lực khủng bố bắn giết hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Cái này ba chuôi phi đao xuất hiện không có dấu hiệu. Nào. Thậm chí hắn đều không thể nhìn thấy tiêu bạch là như thế nào sử xuất phi đao. hắn có thể nhìn thấy chỉ có đập vào mặt phi đao thân thể khẽ động lý kỳ phong thân thể hướng về sau trượt lui tay phải khẽ động ba đạo kiếm khí bắn ra đánh rơi phi đao tiêu bạc trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười lý kỳ phong nói đến mà không trả lễ thì không hay tâm ý khẽ động tám chuôi cử kiếm xuất hiện tại lý kỳ phong trước người mang theo bọc lấy lăng lễ uy thế Hóa thành tám đạo sao băng sông về phía tiêu bạch. Tiêu bạch ý cười lập tức cứng đờ. Lý kỳ phong chiêu này thế nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lập tức hai tay khẽ động bàng bạc nội lực càn quét mà ra cứng ép đem tám kiếm chôn vùi. Hảo tiểu tử không hổ là có thể vào được nho thánh khổng trường thu pháp nhãn người quả nhiên là không đơn giản a." Tiêu bạch lên tiếng nói. Lý kỳ phong cười nói tiền bối quá khen rồi. Khổng Trường Thu nói Tiêu Bạch a Tiêu Bạch Đã nhiều năm như vậy Thói quen của ngươi vẫn là không có đổi Thật là càng già càng trở về Tiêu Bạch vừa cười vừa nói Ta cũng là nhất thời ngứa tay mà thôi Không nghĩ tới còn gặp một cái xương cứng Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói Ngươi phi đao chưa hẳn có thể nhanh qua hắn kiếm Tiêu Bạch như có điều suy nghĩ gật gật đầu Nói có lẽ đi Khổng Trường Thu nói là khẳng định tiêu bạch lập tức thay đổi chủ đề lên tiếng nói lương thanh đế tên kia không tới sao khổng trường thu nói mời ta là mời thế nhưng là hắn tới hay không không phải ta trưởng khống chờ một chút nhìn xem bách việt nước trên chiến trường tử thi khắp nơi trên đất có một con chiến mã đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi đứng ở tử thi trung ương màu xám lỗ tai không ngừng run run Nhiễm lượt máu tươi tinh kỳ yên tĩnh cắm có gió đến cũng là không cách nào lại phấp phới Mấy cái hắc nha ở trên không lượn vòng lấy Không ngừng kêu cho thê lương đại địa tăng thêm mấy phần buồn tịch Lý trường đồ yên tĩnh đứng vững một tòa mổ bia trước đó Mổ bia phía trên Chỉ có mịt mờ mấy chữ Ngô Sơn chi mổ Ngô Sơn vẫn muốn đạp vào Bách Việt nước thổ địa Hắn hiện tại rốt cuộc đạp được Hắn đem an nhỉ tại Bách Việt nước bên trong lòng đất. Cái này đối với hắn mà nói. Thế nhưng là lớn lao vinh quang. Đứng lặng lấy trước mộ phần hồi lâu. Lý trường đồ không có chút nào ngôn ngữ. Thần sắc kiên định quay người. Rời đi. Bộ pháp lộ ra cho bên ngoài hữu lực. An tấm. Trong ngực của hắn cất một viên nhuốm máu tinh kỳ. Thiên hạ kiếm tôn 115 chương 2269 ta làm không được lý trường độ Một cái biên cảnh trong quân doanh nhất là tồn tại đặc thù. Cái kia nhìn như suy nhược thân thể tại trong quân doanh tựa hồ không hợp nhau. Thế nhưng là không có dám xem nhẹ hắn. Cái kia khô gầy trong thân thể ẩm chứa vô số đáng sợ năng lượng. Vì vậy hắn mới có tư cách gia nhập hổ phá quân bên trong. Từ gia nhập hổ phá quân bên trong bắt đầu. Lý trường đồ chính là thâm thủ Ngô Sơn coi trọng. Mỗi một lần hành động có Ngô Sơn chính là nhất định có Lý trường đồ. Cho tới nay, Ngô Sơn liền là nghĩ đến muốn vượt qua đường biên giới đạp vào Bách Việt nước bản đồ. Hiện tại, Ngô Sơn làm được, hắn an nghỉ tại Bách Việt nước trong đất. Tại liên tục đánh hạ Bách Việt quốc quân đội đồng thời, hổ phá quân tổn thất cũng là 10 phần to lớn. Ngô Sơn cũng là biên cảnh quân bên trong lão nhân. Hổ phá quân chính là hắn một tay mang ra. Bây giờ cái này trên triều đình, quyền thế sao thế? Rất nhiều trong quân lão nhân nha sao không cách nào lại mặc giáp ra trận. Hoặc là liền là đã qua đời. Biên cảnh thống soái cũng là đội. Ngô Sơn cái này trong quân lão nhân một mực là không cách nào dung nhập vào trẻ trung phái trong đội ngũ. Đúng là như thế. Lần này kiến công vô số hổ phá quân mới là nạp làm tiên phong. lần này hổ phá quân sẽ triệt để trở thành lịch sử lý trường đồ cũng nên rời đi hắn muốn trở về trong đế đô hắn họ lý tên dài đồ phải biết đương kim hoàng đế cũng là họ lý tử trúc lâm bên trong lại tới một vị khách nhân chú ý ngay cả lam tiêu bạch trong thần sắc hiện hiện ý cười nhìn chăm chú lên chú ý ngay cả lam chậm rãi nói Ngươi không phải đi làm đầu bếp sao chú ý ngay cả Lam vừa cười vừa nói. Ta khi đầu bếp lại không thể tới sao tiêu bạch trợn trắng mắt nói. Ngươi cái này đầu bếp rời đi. Quán rượu kia là vậy nên đóng cửa. Chú ý ngay cả Lam vừa cười vừa nói. Sẽ không ta hiện tại thế nhưng là có đồ để người, hai cái. Tiêu bạch thần sắc có chút cứng đờ. Trong ba người. Chỉ có một mình hắn là độc lai độc vãng. Lẻ loi một người Chưa hề thu đồ Giờ phút này nghe được người khác có đồ đệ Không biết vì sao trong lòng lại là trở nên ế ẩm Cực kỳ cảm giác khó chịu Ta cảm thấy ngươi cũng nên thu cách đồ đệ Không có người có thể chống cự tuế nguyệt ăn mòn Chúng ta cuối cùng sẽ chết đi Chúng ta cách này một thân bản lĩnh cũng nên tìm người đi kế thừa Miễn cho bị đứt đoạn truyền thừa Chú ý ngay cả Lam nói khẽ Tiêu bạch cười lên tiếng nói. Ta biết ngươi là có ý gì. Bất quá con người của ta thu đồ đệ thế nhưng là có nguyên tắc. Nếu là ta không có gặp được ta hợp mắt của ta đồ đệ. Ta thà rằng đoạn mất cái này truyền thừa. Ngươi thật sự chính là cố chấp A. Đang lúc này một thanh âm đột ngột vang lên. Lương thanh đế đến. Khổng trường thu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thế giới này không phải độc lập tồn tại. Chính như kia mặt trời từ đông phương dâng lên. Từ phương tây rơi xuống. Thế nhưng là ánh mắt của chúng ta phạm vi trung quy là có hạn. Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy chân tướng cũng là có hạn. Khổng trường thu chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày hơi động một chút, lại là không có lên tiếng. Lương Thanh Đế, Mạnh Trường Hảo Tiêu Bạch chú ý dài lam bốn người cũng là duy trì trầm mặc. Khổng trường thu trầm tư một chút. Nói. Lần này ta tìm các ngươi tới liền là muốn triệt để chảm thảo trừ căn Triệt để giải quyết ẩn nút trên phiến đại lục này tai họa Ngôn ngữ vừa ra Bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Một thân thô áo lương thanh đế lông mày không khỏi nhăn lại Lên tiếng nói Ngươi để cho ta tới chính là vì chuyện này khổng trường thu gật gật đầu Lương thanh đế chậm rãi nói Nếu là không có nhớ lầm ta thế nhưng là bị tính vào đến ma đạo người loại thiên hạ này là công hành động vĩ đại ta thế nhưng là không làm được cũng không muốn làm mạnh trường hảo lên tiếng nói ngươi làm sao đột nhiên có ý nghĩ như vậy khổng trường thu cười cười nói người chỉ có một lần chết có lẽ như cỏ rác đồng dạng không có tiếng tâm gì một nắm cát vàng chôn xác thế nhưng là ta không nghĩ như thế. chúng ta đều là đứng ở võ đạo đỉnh phong võ giả, chúng ta chiếm cứ lấy thiên hạ võ đạo khí cơ, liền nên làm vài việc. thượng thiên có đức hiếu sinh, chúng ta môn kỳ ăn hụi, liền nên ăn Trạch tứ phương. chú ý dài lam gật gật đầu, lên tiếng nói ta cảm thấy nho thánh nói rất có lý. trong những năm này, trừ bỏ nho thánh khổng trường thu một mực tại bên bờ nguy hiểm du tẩu. Mà chúng ta lại là mai danh ẩn tích Trải qua việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tầm thường không vì cuộc sống Cái này không phải chúng ta nên làm sự tình Hôm nay đắc khổng trường thu sách ra Ta cũng là cảm thấy mười phần có đạo lý Ta kiên quyết kiên trì Muốn chúng ta làm thế nào Cứ việc phân phó chính là đao của ta thế nhưng là 50 năm chưa từng đi ra vỏ Tiêu Bạch vừa cười vừa nói những người kia giống như cống thoát nước chuột bình thường thật là mười phần buồn nôn ta đã sớm là thấy ngứa mắt giết liền là giết có gì không thể sao trong lời nói ánh mắt của mọi người nhìn về phía lương thanh đế lương thanh đế hôm nay đi vào cách này từ trúc lâm bên trong thế nhưng là xem ở nho thánh khổng trường thu trên mặt mũi lúc trước lương thanh đế sơ nhập giang hồ Thực lực cường đại rất nhanh trong giang hồ nổi danh quật khởi Nhưng là bởi vì hắn tu luyện công pháp nguyên nhân Bị quan âm tung Thái thượng thanh cung chờ siêu cấp phân chia thế lực nhập trong ma đạo, Một mực ở vào bị đuổi giết trạng thái bên trong Lương thanh đế cũng là lời hại Liên tục không ngừng truy sát không chỉ có là không có xếp chết hắn Ngược lại là trợ giúp hắn ma luyện lấy thực lực càng mạnh hơn Vì vậy Lương Thanh Đế đối toàn bộ giang hồ có thể nói là không có chút nào hảo cảm Phát sát được ánh mắt của mọi người Lương Thanh Đế lắc đầu Nói Nói lại lần nữa Loại kia lòng mang đại nghĩa sự tình ta thế nhưng là không làm được Hôm nay ta đến chính là vì uống trà Hiện tại trà đã uống Ta cũng nên rời đi Ngôn ngữ rơi xuống Lương Thanh Đế đột nhiên khẽ động trong nháy mắt chính là biến mất vô tung vô ảnh. Khổng trường thu lắc đầu. Trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ. Năm đó Lương Thanh Đế ăn quá nhiều vị đắng. Muốn để hắn bỏ xuống trong lòng khúc mắt đi làm những chuyện kia chỉ sợ rất khó. Thế nhưng là hắn tin tưởng. Một ngày nào đó. Lương Thanh Đế sẽ còn nghĩa vô phản cố xuất thủ. Lý Kỳ Phong một mực duy trì trầm mặc. Từ khổng trường thu trong lời nói. Hắn cũng là suy đoán ra một ít chuyện. Thế nhưng là hiện trong lòng của hắn không cách nào khẳng định. Cần khổng trường thu đến cho cho khẳng định. Cái này lương thanh đế tính tình so ta cũng còn muốn cố chấp thật là ghê tởm. Tiêu bạch lên tiếng nói. Không sao. Lương thanh đế có thể làm được sự tình chúng ta cũng là có thể làm được. Không cần quá nhiều ý vào hắn. Chúng ta làm tốt, chúng ta sự tình liền tốt. Chú ý giải lam chậm rãi nói. Mạnh trường hảo cũng là gật gật đầu. Nói. Loại chuyện này không cứng cầu được. Chúng ta toàn lực ứng phó đi làm liền tốt. Dạng này chúng ta cũng không thẹn lương tâm. Khổng trường thu trầm tư một chút. Nói. Hiện tại xem ra cũng là chỉ có thể như thế. Tiền bối. Lý Kỳ Phong bỗng nhiên lên tiếng nói. Có thể hay không cáo chi các ngươi một chút đến cùng muốn đi làm cái gì sự tình. Tiểu tử ta nói không chính xác có thể giúp các ngươi. Khổng trường thu ánh mắt lập tức rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân trong thần sắc ý cười rất là nồng đậm. Thiên hạ kiếm tông 115 chương 2270 kế hoạch của ta tại Lý Kỳ Phong lên tiếng trong nháy mắt. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung đến Lý Kỳ Phong trên thân. Khổng trường thu ý cười có thể nói rõ hắn đối Lý Kỳ Phong quá nhiều. Tiêu mạch. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, lên tiếng nói, giới thiệu cho ngươi một vị hậu sinh, kiếm tung tung chủ Lý Kỳ Phong. Lập tức chú ý dài lam trong thần sắc lộ ra một tia hiếu kỳ. Đối với Lý Kỳ Phong cái tên này hắn nhưng là đã nghe qua quá nhiều lần đếm. Có một trong đoạn thời gian. Đến hắn trong tiểu lâu ăn cơm nghỉ ngơi người giang hồ trong miệng nâng lên nhiều nhất chính là Lý Kỳ Phong danh tự. Trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Chú ý dài lam nhẹ nói. Thật là chăm nghe không bằng một thấy. Hôm nay rốt cuộc gặp được Lý Kỳ Phong bản nhân. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói tiền bối quá khen. Trên dưới xem xét cẩn thận một phen Lý Kỳ Phong. Chú ý giải lam cảm thụ được Lý Kỳ Phong minh mông như vực sâu khí thế minh mông. Gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Khổng Trường Thu. chậm rãi nói. Ta có thể lý giải ngươi vì sao ngươi muốn để Lý Kỳ Phong tới. Khổng Trường Thu cười nói. Đại giang sóng sau đè sóng trước. Sóng trước chết tại trên bờ cát. Chúng ta trung quy là thuộc về lão nhân. Sớm tối muốn bị những người tuổi trẻ này thay thế. Chú ý Sài lam nói cùng ta cảnh giới đồng dạng giống nhau. Khổng Trường Thu cười cười. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Lên tiếng nói. Ngươi thế nhưng là còn nhớ rõ ngươi vì sao muốn đến phiến đại lục này Lý Kỳ Phong nói. Ta ban sơ mục đích là tới cứu về thượng quan thiến thiến. Khổng Trường Thu nói. Vậy ngươi bây giờ đâu Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Nói. Hiện tại ta cảm thấy trên phiến đại lục này có đáng giá ta bảo vệ đồ vật Khổng trường thu chậm rãi gật đầu Lên tiếng nói Như thế đến nay Ta liền là có thể nói cho ngươi một chút phiến đại lục này bí mật Lý Kỳ Phong nói tiền bối thỉnh giảng Khổng trường thu nhẹ nói kỳ thật Phiến đại lục này bên trong một mực tồn tại một chút ngoại lai hổ Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động Lên tiếng nói Ngoài lai hộ khổng trường thu gật gật đầu Nói Không sai Ta đã nói thế giới này không phải độc lập Đồng giảng lục địa cũng là như thế Tại phiến đại lục này càng tây địa phương vẫn tồn tại cách này một phiến đại lục Lý Kỳ Phong trầm rãi gật đầu Khổng trường thu ánh mắt nhìn về phía mạnh trường hảo mạnh trường hảo tiếp tục nói Kia là một mảnh rất nhỏ đại lục Diện tích rất rất nhỏ Nhưng là ở đó võ giả lại là mười phần cường đại. Tại kia chật hẹp địa vực bên trong sinh hoạt người phá lệ tốt đấu. Bọn hắn tôn trọng võ giả tinh thần. Truy cầu cường đại. Trời sinh tính càng là mười phần tàn nhẫn. Bọn hắn trong không liền là động vật máu lạnh. Vì sinh tồn có thể không tiếc hết thầy. Khổng trường thu lên tiếng nói. Sinh tồn nguy cơ làm đến bọn hắn không thể không hướng ra phía ngoài khuyết trương. hiện tại bọn hắn đã là đem ánh mắt nhìn về phía phiến đại lục này. Lý Kỳ Phong nói chính như lúc trước quan Âm tung là giống nhau. Khổng Trường Thu gật gật đầu, nói ta đem kia phiến đại lục người gọi là gì tộc nhân, bọn hắn sinh ra liền là có được trời ưu ái ưu thế, thể phách cường đại, tu luyện công pháp càng là cao hơn chúng ta một bậc. Nếu là bọn họ đối phiến đại lục này lên lòng mơ ước. Sợ là chúng ta rất khó chống đỡ Lý Kỳ Phong nói Tiền bối nghĩ phải làm như thế nào khổng trường thu nói Cho tới nay Chúng ta đều là trong bóng tối điều tra Kia thương không điện liền là gì tộc nhân nâng đỡ khôi lỗi Thương không điện trong những năm này Động tác càng ngày cũng càng cấp ngập Bọn hắn hao tổn tâm cơ muốn trường khống cả tòa giang hồ Thậm chí thiên thỉnh đế quốc cùng người trong thảo nguyên đều là cùng thương không điện có cấu kết xấu hiệu. Lý Kỳ Phong nói, nội tặc nhất định phải chết, nếu không tất thành họa lớn. Khổng Trường Thu gật gật đầu, nói thương không điện nhất định phải diệt trừ. Chú ý giải lam lên tiếng nói. Theo ta được biết, thương không điện hiện tại là cây lớn dễ sâu. Cơ hồ là vô khổng bất nhập. Thực lực thế nhưng là không thua bởi bất kỳ một cách nào siêu cấp tông môn. Muốn diệt trừ. Chỉ sợ là rất khó. Khổng trường thu gật gật đầu. Nói. Đích thật là rất khó. Thế nhưng là chúng ta không thể không đi làm. Chuyện này chỉ cần chúng ta đi dẫn đầu đi làm. Khẳng định như vậy sẽ có thật nhiều người đến hưởng ứng chúng ta. Chú ý dài lam nói. Ta cảm thấy chúng ta có thể mượn tông môn lực lượng đi đối phó thương không điện. Khổng Trường Thu trầm tư một chút, trầm rãi lắc đầu, nói: Không thể. Trong những năm này thương không điện tại các đại tôn môn bên trong sắp xếp không ít quân cờ. Nếu là chúng ta mượn tôn môn chi lực, chỉ sợ là tự tìm phiền phức. Cũng sẽ đánh cỏ đồng rắn. Để những cái kia có khác tâm người tiến vào ẩm nút trạng thái bên trong, chỉ sợ cũng cực kỳ phiền toái. chú ý dài lam gật gật đầu trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng khổng trường thu nói ta suy nghĩ một cách biện pháp cách bóng kế hoạch thiên thịnh đế quốc sẽ bỏ hai vị hoàng đế ở giữa hòa bình ước định tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền là liên tục cầm xuống bách việt nước năm tỏa thành trì bách việt nước biên cảnh phòng tuyến cơ hồ là bị triệt để bị xé bỏ không có chút nào sức chống cự Cách này khiến Bạch Vạn Lý vị này chiến trường chi thượng lão tướng cảm giác được mười phần biệt khuất. Vọng Long Thành bên trong. Bạch Vạn Lý thần sắc mệt mỏi nhìn chăm chú lên đại quân, tiến thiên thỉnh đại quân đế quốc, song quyền nắm chặt. Bại một lần lại bại. Cách này khiến Bách Việt nước sĩ khí thấp tới cực điểm. Giờ phút này, cách này Vọng Long Thành cũng là tràn ngập nguy hiểm A Một quyền đánh tới hướng Tường Thành. Bạch vạn lý ngữ khí trầm trọng nói. Truyền lệnh xuống. Lần này toàn quân không thể lui về sau nữa. Tử thủ vọng long thành. Không tiếc bất cứ giá nào. Vọng long thành nếu là bị công phá. Chỉ sợ bách việt nước rốt cuộc là không cách nào mượn địa lý ưu thế đến hình thành tốt đẹp phòng ngự. Mệnh lệnh truyền xuống cả tòa vọng long thành nhiều mấy phần bi tráng bầu không khí. Đại quân trầm rãi thúc đẩy. làm một quân thống soái lý trường đương lần này ngoài ý liệu ở vào đại quân tuyến ngoài cùng thần sắc của hắn bên trong mười phần bình tĩnh sự tình phát triển tựa hồ luôn luôn ra ngoài ý định khi hắn hướng hoàng đế chờ lệnh thời điểm lý cơ căn bản không có trần chờ chút nào trực tiếp cho hắn ấm soái để hắn mang binh chinh chiến bách việt nước lần này chiến sự thúc đẩy tựa hồ hết sức thuận lợi ngắn ngủi trong vòng vài ngày Đại quân liền là liên tục cầm xuống Bách Việt nước năm Thành. Cách này khiến Lý Trường Đương cũng không có chút nào hưng phấn chi ý. Tương phản hắn trở nên càng thêm cẩn thận. Lần này chiến sự thúc đẩy quá nhanh. Quá thuận lợi. Dạng này cố nhiên là đáng mừng. Nhưng cũng là tồn tại vấn đề rất lớn. Nhất là quân đội vấn đề tiếp liệu. Lần này vọng long thành chi chiến ý theo lấy hắn ý tứ muốn trì hoãn mấy ngày. Thế nhưng là trong quân tướng lính môn khiêu chiến sốt ruột, cực lực yêu cầu cùng cổ tác khí cầm xuống vòng long thành. Lần này, nếu là vọng long thành thuận lợi cầm xuống, như vậy thiên thỉnh đại quân sẽ tiến quân thần túc. Nhưng nếu là bại, chỉ sợ đại quân tiến lên bộ pháp sẽ đạt được ngăn chặn. Đến tiếp sau chiến sự đi hướng đem sẽ xuất hiện do ngoài ý muốn, trọng yếu hơn là đại quân hậu kỳ vấn đề tiếp liệu. Chiến tuyến kéo quá dài. Một khi tiến lên bộ pháp bị ngăn trở. Hậu quả khó mà lường được. Thiên hạ kiếm tông 115 chương 2271 ngã Phật tử bi náo nhiệt trên đường cái. Người đến người đi. Rất là náo nhiệt. Tại xuyên qua trong dòng người. Một vị tăng nhân trầm rãi mà đi. Khuôn mặt của hắn nhìn mười phần tuổi trẻ. Thân mặt cả người trắng sắc tăng y. Trước ngực chưa treo Phật châu. Chỉ là nơi cổ tay quấn một chuối hạt bồ đề. Nhìn bất quá là cập quan niên kỷ. Tuy nói hắn khuôn mặt tuấn tú bất phàm. Nhưng thực sự không giống như là hấu đạo cao tăng. Thuận phố dài đi thẳng tuổi trẻ tăng người đi tới bảo luân tự trước đó. Tuổi trẻ tăng nhân hai tay hợp thành chữ thập. Hành lễ lên tiếng nói tiểu tăng quế viên trước tới bái phòng bảo luân tự. Hai vị tăng nhân đứng ở cửa chùa miệng. Một thân màu vàng tăng bảo nhìn uy thế bất phàm. Tinh khí nổi liếm. Trong mắt thần quang ẩn ẩn Hiển nhiên thực lực có chút không tầm thường. Hôm nay bảo luôn tự bế chùa, không thấy bất luận kẻ nào. Một vị tăng nhân lên tiếng nói. Quế viên nói khẽ, ta tới liền muốn đi vào. Ngôn ngữ rơi xuống. Quế viên thân thể khẽ động. Hướng phía trước bước ra một bước. Muốn đi vào đến bảo luôn tự bên trong. Hai vị thủ về tăng nhân thần sắc lập tức giận dữ. Riêng phần mình dối ra một tay giao nhau ngăn lại. Một mực chưa lên tiếng tăng nhân trầm giọng nói. Hôm nay bế chùa, không gặp khách lạ, mong được tha thứ. Quế viên thần sắc bình tĩnh nói. Nếu là chùa miếu như vậy thì không thể cử tuyệt tăng nhân tiến vào. Cho dù là bế chùa, ta cũng muốn đi vào. Khẩu khí thật lớn. Một tăng nhân lên tiếng nói. Đột nhiên trong lúc đó. Một trận thanh phong đột khởi. Vừa rồi ngôn ngữ tên kia tăng nhân nhanh chóng xuất thủ. Chưa nói tới lấy tính mạng người ta. Lại là hạ quyết tâm muốn cho tên này không biết trời cao đất rộng Quế Viên một bài học Quế Viên ánh mắt yên tĩnh. Quanh thân khí cơ không dậy nổi nửa phần gợn sóng. Dường như không có nửa phần phát giác được tăng nhân đã xuất thủ. Sau một khắc. Lồng ngực của hắn ầm ầm rung động, xuất hiện một cái có thể thấy rõ ràng trường ấm. Quế viên thân hình có chút lay động một cái, thần sắc như cũ bình tĩnh. Tăng nhân xuất thủ lực đạo không yếu. Một trường vỗ ra. Đủ để tường đổ đá vụn. Trong đó càng là chất chứa một cổ bá đạo vô song hình lực. Có thể đem xương cốt chấn thành phấn vụn mà không thương tổn bên ngoài thân mảy may. Một trường này quay thực. Cho dù Quế Viên lúc ấy chưa từng trí mạng Ngày sau cũng muốn rơi xuống án thương Mỗi lần phát tác Sống không bằng chết Quế Viên ổn định thân hình về sau cúi đầu mắt nhìn lồng ngực của mình mỉm cười Tên kia tăng nhân hiển nhiên có chút chấn kinh Cùng một tên khác một người liếc nhau về sau Hai người đều là thu hồi kia điểm ý khinh thường Bày ra trịnh trọng đối địch tư thế Tăng nhân dối ra hai ngón tay, làm niêm hoa hình. Hai tên tăng nhân sưởng sốt một chút. Nghĩ lầm gặp chân chính Phật gia cao nhân. Vội vàng vận chuyển khí cơ ngưng thần mà đối đãi Kết quả chờ giây lát. Nhưng không thấy có chút đồng tính. Ngã Phật tử bi. Quế viên. Nhẹ dọn tụng ra bốn chữ, lại là không có ý xuất thủ. Đây là trêu đùa. Sau một khắc. Xúc thế phòng bị hai tên tăng nhân thần sắc lập tức biến đổi Trở nên mười phần tức giận Không hẹn mà cùng đồng loạt ra tay Lần này không có nửa phần khoan dung Hiển nhiên muốn đưa Quế Viên vào chỗ chết Quế Viên vẫn như cũ là duy trì niêm hoa mà cười tư thái Không tránh không né Hai người bốn trưởng hung hăng quay trên người Quế Viên phảng phất đập vào một tòa bên trên chuông đồng chuông đồng không việc gì Ngược lại là đem hai người chấn hai tay run lên Kim cương bất hoại Quế viên không giao bất động Chỉ là một bộ tăng y phất phơ không chừng Hai tên tăng nhân rất là kinh hãi Muốn bước ra trở ra Lại phát hiện mình đúng là không thể động đậy. Quế viên mỉm cười nói Đều nói nhân quả báo ứng Mới hai vị xuất thủ đả thương người là bởi vì Hiện tại tiểu tăng hoàn thủ chính là quả Tu vi của hai người trong nháy mắt như là đại giang đông khứ. Trong khoảnh khắc biến thành hai cái không có nửa phần khí cơ phế nhân. Quế viên trong thần sắc lộ ra một vòng bất đắc dĩ, hai tay đẩy ra cửa chùa tiến vào trong chùa. Chùa triển bên trong. Trên trăm tên tăng nhân chính xích bằng ở trên bộ đoàn, ngay tại tụng kinh niệm văn. Quế viên trong thần sắc không khỏi lộ ra ý cười, chậm rãi nói, tăng nhân quế viên trước tới bái phòng bảo luôn tử. Ngôn ngữ vừa ra, Tụng Kinh tăng nhân đều là đình chỉ Tụng Kinh. Ánh mắt nhìn về phía Quế Viên, sắc mặt khó coi. Ngươi là người phương nào một vị lão tăng nghiêm nghị chất vấn. Bảo luôn tự tại trong Đế đô địa vị cực kỳ cao, phàm là trong chùa uy củ. Cho dù là Hoàng Đế Lý Cơ tới cũng muốn tuân thủ, lại là không hề nghĩ tới bị một cách xa là tăng nhân đánh gãy hôm nay Tụng Kinh. Quế Viên nhẹ nói, ta chính là ta. Lão Tăng trầm giọng nói, nơi này là bảo luôn tự căn bản không chào đón ngươi, ngươi đi đi. Quế viên nói khẽ, ta đến đều tới, liền nên là dân hương tụng kinh, há có thể là vội vàng rời đi. Lão Tăng trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, lên tiếng nói cút cho ta. Lời nói vừa dứt. Lão Tăng vừa xài bước ra. Đưa tay chính là một trường. Trong chốc lát cương chính bá đạo uy lực bảo phát đi ra. thẳng đến công sát quế viên, quế viên thần sắc yêu nguyên mười phần bình tĩnh, một tay dựng thẳng lên một trường đứng ở trước ngực, tay phải thì là giơ lên cao cao, phảng phất muốn nắm giơ lên trời màn, lại như là tay cầm binh khí muốn rơi xuống, đầy người kim quang tràn đầy, phảng phất là chùa miếu bên trong hưởng thụ hương hỏa cung phụng mạ vàng đại phật, kim cương lập thế, sợ sợ hộ pháp. Lão tăng một trưởng rơi vào quế viên thân thể bên trên. Bá đạo cương mãnh lực đạo tựa như là châu đất xuống biển. Không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Thân hình đã nhưng bất động như núi. Đây cũng là hắn kim thân. Trong những năm này, quế viên một mực du lịch giang hồ. Đi thăm thiên hạ chùa miếu. Hắn thấy được thăm viếng vô số tôn kim cương giống. Có lẽ thật ứng với diện bích mà ngộ thuyết pháp.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 Quế viên Tùng Phật Hiệu nói: Đại nhật như lai sau lưng hắn xuất hiện một phương chuyển động vòng ánh sáng, hắn chuyển động ở giữa, có ngàn vạn tăng lữ cùng kêu lên niệm Tùng Đại nhật chân diên âm thanh truyền ra. Mà cùng lúc đó, trong hư không lại có Phật quang hóa sinh, một tôn quang minh đại Phật tại xích hồng Phật quang bên trong mở hai mắt ra, sau đầu có một vòng như như mặt trời màu đỏ công đức quang hoàn. Biểu tượng vô lượng chi quang. Đại Nhật Như Lai chi tướng. Đại Nhật Như Lai. Chính là hiện tại chi Phật thích già Phật tổ ba thân một trong. Đại Nhật chân kinh là hắn chỗ căn bản. Này tướng một thành. Thân hình vô hạn mở rộng. Đỉnh thiên lập địa bình thường. Tựa hồ muốn tràn ngập toàn bộ thiên địa. Mà sau đầu thiên luôn cũng là trở nên như to lớn vô cùng. phảng phất một vòng chân chính mặt trời đỏ. thân thể bất động. Quế Viên nói khẽ, đến mà không trả lễ thì không hay. Bần tăng hoàn lễ hắn vô cùng đơn giản đất dối ra một tay, bàn tay lật đổ, tới đồng thời phía sau hắn giống như núi đại nhật như lai pháp tướng lấy tay ấn xuống ép, che khuất bầu trời thái sơn áp đỉnh. Giây lát về sau, lão tăng thân thể tựa như là trong gió thu lá sụng hướng về sau tung bay mà đi. Sau đó trùng điệp rơi xuống đất Phun ra một ngụm máu tươi xa vào đến hôn mê bên trong Cùng lúc đó kia chùa trong miếu tủng kinh tất cả tăng nhân đều là bị phế đi một thân tu vi Quế viên ánh mắt nhìn về phía kia bảo luôn từ bên trong cổ tháp Lại là một trưởng vỗ gia. Khoảnh khắc về sau Cổ tháp chôn vùi vào cự trong lòng bàn tay Thiên Hạ Kiếm Tông 115 chương 2272 bảo luôn tự hủy đề cử đọc. Phi kiếm hỏi. Cửu Dương Thần Vương. Bất hủ phàm nhân. Nhịp Thiên Tà Thần. Thần Hoang Long Đế. đạo Quân. Mạnh nhất thăng cấp. Tiên Đế trở về một dưới lòng bàn tay. Cổ tháp hôi phi yên diệt. Không còn sót lại chút gì. Quế viên thần sắc bình tĩnh. Hai tay hợp thành chữ thập. Kia sau lưng đại nhật như lai like uy thế càng sâu. Mặt trời đỏ tựa như là đang thiêu đốt. Tản mát ra vô tận uy áp. Để người không dám cùng chi nhìn thẳng. Trong lòng còn có kính sợ. Bảo luôn tự chủ trì xuất hiện. Một thân cả xa có chút không tầm thường. Dưới ánh mặt trời. Chiết xả ra chói mắt quang trạch, Trong thần sắc đều là tức giận. Quanh thân lưu chuyển lên cường thịnh khí tức. Tức giận chất vấn. Ngươi là người phương nào quế viên nhẹ nói Ta là một người đi đường Chủ tri tức giận nói Ngươi cách người qua đường lại là lá gan lớn như thế Lại dám hủy ta bảo luân tự cổ tháp Ta nhìn ngươi là đang tìm cách chết Bảo luân tự ở vào phố xá sầm uất bên trong Hương hỏa tràn đầy Có thủ thế nhân tôn sùng Lại là không nghĩ tới đột nhiên tao ngộ như thế tai bay và gió Thật sự là ghê tởm. Cái này không chỉ có là để bảo luân tử mất hết thể diện. Cũng là để thế nhân đối bảo luân tử nhiều mấy phần ngờ vực vô căn cứ. Hôm nay hắn nếu không thể chém giết Quế Viên. Chỉ sợ bảo luân tử đem triệt để biến thành đàm tiếu. Quế Viên nhìn chăm chú lên phương trưởng, trầm rãi nói. Chỉ có Phật tưởng, Lại không có chút nào Phật tâm. Dạng này bảo luân tự còn không bằng hủy tốt. Làm cản. Phương trưởng nghiêm nhị nói Thân thể đột nhiên khẽ động Phương trưởng một quyền ném ra Trên nắm tay hảo đáng nội lực phun trào Không ngừng phát ra bén nhọn nổ đùng âm thanh Quế viên thần sắc trở nên càng thêm bình tĩnh Tay phải khẽ động Quế viên bàn tay chặn đường hạ phương trưởng nắm đấm Nguyên bản uy thế kinh khủng đều chôn vùi Phương trưởng thần sắc lập tức biến đổi Quanh thân hảo đáng nội lực phun trào một phát đáng sợ khí tức Ý đồ muốn tránh thoát Quế Viên trói buộc Đột nhiên trong lúc đó Giữa thiên địa mở mịt tụng kinh âm thanh lập tức vang lên Quế Viên ngang nhiên phát lực Phương trưởng thân thể lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên Sau đó bị hướng mặt đất nặng nề đập xuống Một đảo trầm muộn thanh âm truyền ra Bụi đất tung bay Một đảo hố sâu thình lình xuất hiện Phương trưởng phát ra một tiếng quát nhẹ dãy rua lấy muốn phản kháng. Quế viên thần sắc không thay đổi, phương trưởng thân thể giống như món đồ chơi trong tay hắn đồng dạng lần nữa đánh tới hướng mặt đất. Kia một đạo trong hố sâu bụi đất lần nữa bay lên. Phương trưởng gầm thét âm thanh liên tục. Quế viên thần sắc bình tĩnh, căn bản không cho phương trưởng mảy may thời cơ, liên tục đem hắn đánh tới hướng trong hố sâu. Mấy hơi về sau. Khí tức nghệ hoài phương trưởng nằm tại trong hố sâu. Lập tức bảo luôn từ bên trong các vị tăng nhân thần sắc lập tức trở nên mười phần phức tạp Giờ phút này trong mắt bọn hắn không gì làm không được phương trưởng lại là còn giống như chó chết co quắp chết tại trong hố sâu Không còn chút nào nữa sức chống cự Quế viên trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười chậm rãi nói Nếu là không nhường nữa ngươi người phía sau ra chỉ sợ ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ Phương trưởng cố gắng mở ra hai mắt. trầm giọng nói. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi sẽ vì hôm nay sở tác sở vi trả giá đắt. Quế viên cười cười. Sau một khắc. Quế viên một cước đạp xuống. Trong một chớp mắt. Cả tòa bảo luôn tự nghèo rớt mồng tơi lúc run lên. Kinh khủng ám kình càn quấy mà ra. Trong chùa hết thầy kiến trúc đều là sụp đổ. Bảo luân tử lập tức hóa thành một vùng phế tích. Quế viên đứng ở bảo luân tử trung ương, sau lưng đại nhật như lai quang mang vạn trưởng. Bảo luân tử phương trưởng thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi. Quế viên giờ phút này bày ra mạnh đại uy thế để hắn cảm giác được tuyệt vọng. Bất quá rất nhanh thần sắc của hắn bên trong lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Trong đôi mắt trở nên mong đợi. Bảo luôn tự có thể tại cách này thiên thỉnh đế quốc trong đế đô sừng sững nhiều năm như vậy không ngã tự nhiên là có được nó chỗ hơn người Tuyệt không phải giống như là đồng hồ trên mặt xuất hiện như vậy Hôm nay Quế Viên lại dám như thế sinh sự liền là đang tìm cách chết Một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Quế Viên cách đó không xa Trong trước mắt khi hắn xuất hiện đầy trời ngân châm nổ bắn ra hướng Quế Viên Quế viên hai tay hợp thành chữ thập. Cường hoành nội lực hóa thành to lớn gần sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Kia nổ bắn ra mà đến ngân châm đều là bị chặn lại xuống tới. Rốt cuộc xuất hiện xa quế viên nhẹ nói. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên cách đó không xa nam tử áo đen. Nhìn thấy nam tử áo đen xuất hiện. Phương trưởng kia trắng bệ trong thần sắc lộ ra một tia mừng rỡ. Sâu trong đôi mắt trở nên mười phần kích động Nhìn về phía quế viên ánh mắt cũng là trở nên hung hăng Hận không thể đem quế viên thiên đao vạn quả Giờ khắc này Bảo luôn từ bên trong các vị tăng nhân Cũng là cảm giác được mười phần không thể tưởng tượng nổi Bọn hắn một mực sống ở cái này bảo luôn từ bên trong Lại là không biết cái này trong chùa thế mà vẫn tồn tại những người khác Đồng thời bọn hắn còn từ chưa phát hiện Nam tử áo đen ánh mắt nhìn về phía quế viên thanh âm băng lãnh nói, là ngươi quế viên nói khẽ, là ta. Nam tử áo đen lạnh giọng nói, ta thật sự chính là xem nhẹ ngươi, thế mà bị ngươi truy tung đến nơi này. Quế viên thần sắc nói nghiêm túc. Ngươi cảm thấy ngươi có năng lực chạy ra truy tung của ta một nháy mắt. Nam tử áo đen thần sắc trở nên hết sức khó coi. trầm giọng nói, ngươi là cố ý. Quế viên gật gật đầu, nói, nếu là ta không cho ngươi thời cơ, ngươi há lại sẽ đem ta đưa đến nơi này. Ta làm sao có thể nhất cử phá hủy nơi này nam tử áo đen thần sắc trở nên mười phần âm trầm, thời điểm có thể chảy ra nước. Nhìn chăm chú lên quế viên, nghiêm nghị nói, thì tính sao ta thật sự chính là không tin, ngươi có thông thiên chi năng hay sao lời nói vừa dứt. Nam tử áo đen hai tay liên tục mà động. Tám cái phi tiêu lập tức nổ bắn ra mà ra. Phi tiêu thẳng đến quế viên cổ họng. Quế viên thần sắc bình tĩnh tay phải nhô ra trực tiếp đem phi tiêu toàn bộ ngăn lại. Đột nhiên trong lúc đó. Quế viên thân thể liên tục mà động. Đột ngột xuất hiện tại nam tử áo đen trước mặt. Một trường vỗ ra. Bắn nổ thanh âm truyền ra. Nam tử áo đen thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Quần áo hồi hết. Lộ ra ẩn tàng tại hắc dưới áo áo giáp màu trắng. Thân thể đứng vững. Nam tử áo đen trong thần sắc nhiều mấy phần kiêng kỵ, Quế viên thân thể đứng vững. Khẽ trao mày. Nam tử áo đen ghi áo giáp màu trắng phía trên cất ở đây dụ gì Nếu không phải hắn có kim cương bất hoại. Chỉ sợ kia áo giáp màu trắng phía trên tồn tại ám thứ khẳng định sẽ dành cho hắn trọng thương. Rất không tệ. Nam tử áo đen trầm rãi nói. Một mực gánh vác tại phía sau hắn trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Kiếm minh không ngừng bên tay thanh thúy êm tay. Cổ tay rung lên chỉ hướng quế viên. Nam tử áo đen lạnh giọng nói. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi có bao lớn bản sự. Bỗng nhiên trong lúc đó Nam tử áo đen thân thể khẽ động Liên tục tàn ảnh xuất hiện tại giữa không trung Hắn đi vào quế viên trước mặt Một kiếm đâm ra Tốc độ kia nhanh chóng Khó mà hình dung Quế viên thần sắc bình tĩnh Kim cương sử ra hiện ở trong tay của hắn Quét ngang mà ra Trực tiếp chặn đường đâm xuống xếp mà đến lời kiếm Thuận thế hướng phía trước bước ra một bước Một trường vỗ ra. Hùng hậu nội lực lập tức bảo phát đi ra. Nam tử áo đen thân thể lập tức run lên thân thể hướng về sau trượt rời khỏi mấy bước. Gầm lên giận dữ phát ra. Người áo đen hai tay cầm kiếm. Trường kiếm khẽ động. Trong chốc lát. Cao vài trường kiếm ảnh càn quét mà ra. Để lớn phiến hư không ông ông tác hưởng. Vặn vẹo mơ hồ. phảng phất một kiếm liền muốn đem cả phiến thiên địa một phân thành hai. Thiên hạ kiếm tung 115 chương 2273 kế hoạch xa nam tử áo đen một kiếm này đầy đủ nhanh. uy thế mười phần bá đạo. Quế viên thần sắc vẫn là mười phần bình tĩnh tay phải khẽ động chậm rãi một quyền ném ra. Trên nắm tay quang mang vạn trưởng. Đột nhiên trong lúc đó, nắm đấm cùng lời kiếm đụng vào nhau. kinh khủng kinh khí càn quấy mà ra kiếm khí tán loạn người áo đen trong thần sắc lộ ra một tia kiên quyết y vào áo giáp màu trắng cường hoành thân thể hướng phía trước bước ra mấy bước trong tay lợi kiếm phát ra một tiếng chiến minh bàng bạc uy thế càn quấy mà ra tựa như là hồng hoang mãnh thú đồng dạng tựa hồ muốn quế viên thôn phệ quế viên thần sắc vẫn là mười phần bình tĩnh hắn truy tung vạn dặm xa Rốt cuộc phát hiện nam tử áo đen đặt chân chi địa Đối với cái này một con ẩn núp trong bóng đêm độc xà Hắn không có chút nào lòng thương hại Chỉ có giết chi ngươi không thuộc về nơi này càng không nên xuất hiện ở đây Quế viên nói khẽ Hai tay ghép ấm Đột nhiên trong lúc đó Một tòa đại ấm lăng không chấn sát mà xuống tản mát ra huy hoàng chi uy Đại ấm rơi xuống Nam tử áo đen trong tay lời kiếm lập tức tựa như là bị người bóp lấy bảy tất chỗ như rắn đột. Trước đó diếu võ dương oai triệt để không còn tồn tại. Không còn chút nào nữa ý phản kháng. Nam tử áo đen thần sắc lại biến. Cảm thụ được đại ấm bên trong uy thế. Lần này không có khoe khoang. Thân thể trực tiếp hướng về sau rút lui. Cùng lúc đó, ba mũi ám khí nổ bắn ra mà ra. Bắn xếp hướng đại ấm. Ý đồ muốn phá hủy đại ấm. Đại ấm khẽ run lên truyền ra hồng trung đại lứ âm thanh. Tiếp tục chấn sát mà xuống. Nam tử áo đen thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng. Quế viên cường đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu là lại kéo dài thêm. Chỉ sợ hắn giữ nhiều lành ít. Lập tức. Nam tử áo đen trong thần sắc lộ ra một tia kiên quyết. Trong tay lời kiếm khẽ động. Trực tiếp là rạc ra lòng bàn tay Máu tươi lập tức chảy ra Máu nhuộm trường kiếm Nam tử áo đen trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh Trường kiếm lắc một cái trùng điệp huyết vụ lập tức bảo phát đi ra Sau một khắc Trong huyết vụ huyến hóa ngàn vạn Đều là dữ tợn kinh khủng giá thú Dương nanh múa vuốt, Tản mát ra ngập trời hung uy Xông về phía quê viên Quế viên lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Nam tử áo đen chiêu này đích thật là có chút môn đạo. Kia trong huyết vụ giá thú nhìn như là huyến hóa mà thành. Thực tế lại là dấu giếm sát chiêu. Hơi không cẩn thận. Chỉ sợ nhất định tao ngộ độc thủ. Trọng yếu hơn là kia trong huyết vụ hung uy dễ dàng gây nên một cách trong nội tâm tâm ma. Tim của mỗi người bên trong đều là giam giữ lấy một cách đáng sợ tâm ma. những cái kia trong lòng còn có thiện ý quang minh lỗi lạc người thì là có thể một mực cầm tù ở trong nội tâm tâm ma rất nhiều tu vi cao thâm người thậm chí có thể xóa bỏ trong nội tâm tâm ma thế nhưng là càng nhiều người một mực không cách nào trưởng khống trong nội tâm ma một khi mất khống chế kẻ nhẹ tâm trí mê thất ham mê giết chóc nặng thì chính là tẩu hỏa nhập ma kinh mạch cố đoạn thất khiếu chảy máu mà chết. Quế viên những này một ít du lịch sông núi chùa miếu, quan sát Phật tượng, tâm cảnh sớm đã là trở nên mười phần cường đại. Phật tâm kiên định như sơn nhạt. Muốn gây nên hắn trong nội tâm tâm ma chỉ sợ là không thua kém một chút nào lên trời khó khăn. Hai tay ghét ấm. Đại Nhật Như Lai phía sau kia một vòng mặt trời đỏ bộc phát ra càng thêm chói mắt quang mang. giữa thiên địa tụng kinh chi tiếng vang lên uy nghiêm mà thần thánh kia đại nhật như lai pháp tướng trên gương mặt hiển thị rõ uy nghiêm quế viên phun ra một chữ sau một khắc một trường vỗ ra sau lưng đại nhật như lai pháp tướng cũng là như thế một trường rơi xuống giữa thiên địa lập tức tối sầm lại uy thế kinh khủng uy thế trấn sát tứ phương gặp đây Nam tử áo đen thần sắc lập tức trở nên sợ hãi. Giờ khắc này, thân thể của hắn tựa như là bị đông cứng bình thường căn bản là không có cách di động mảy may. Một dưới lòng bàn tay, hết thảy đều là hóa thành hư vô. Nam tử áo đen đứng ở tại chỗ tựa như là bị sợ choáng váng đồng dạng. Không có khả năng. Chậm rãi ba chữ phun ra, nam tử áo đen thần sắc đều là vẻ khiếp sợ. Hắn tự cho là thực lực tu vi không thua tại bất luận kẻ nào. Đứng ở tại võ đạo đỉnh phong. Thế nhưng là giờ phút này đối mặt với Huế Viên. Hắn hiện đến vô cùng nhỏ bé. mặc cho hắn làm suốt hồn thân thủ đoạn cũng là không làm gì được Huế Viên. Đối mặt với Huế Viên. Hắn liền như là là kiến càng lay cây. Không biết tự lượng sức mình. Nhớ kỹ, mọi thứ đều có quy tắc, ta đưa ngươi hồn về cố hương. Quế viên nhẹ nói. Ngôn ngữ rơi xuống. Quế viên một trường vỗ ra. Nam tử áo đen thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Khí tức đoạn tuyệt. Một ngày này. Trong đế đô ầm vang chấn động. Luôn luôn cao cao tại thượng. Có thủ thế nhân hương hỏa cung phùng bảo luôn tự triệt để hóa thành cho tàn. Trọng yếu hơn là. Ngày hôm đó bên trong. Đế đô bách tính thấy được một tòa trăm trượng đại Phật. Kim quang lóng lánh. Đỉnh thiên lập địa. Đại Phật tại trong đế đô dừng lại hồi lâu. Sau đó từ tây hướng đông mà đi. Khí thế phi phàm. Tử trúc lâm bên trong. Nho thánh khổng trường thu nói ra kế hoạch của mình. Kế hoạch này trong lòng của hắn ập vụ hồi lâu. Từ từ thành thục. Hiện tại rốt cuộc đạt được áp dụng. Thiên thời địa lợi nhân hòa kế hoạch này toàn bộ chiếm toàn tiếp xuống cần phải làm là áp dụng. Tại toàn bộ kế hoạch bên trong, Lý Kỳ Phong là trọng yếu nhất một vòng, cũng là cái bóng kế hoạch hạt tâm. Cái bóng chỉ có thể tồn tại ở hắc ám bên trong, nhưng lại là ở khắp mọi nơi. Lý Kỳ Phong sẽ là một thanh sắc bén nhất truy thủ. Đáng sợ nhất cái bóng. Hắn sẽ đối thương không điện cho trí mạng đánh xếp. Khiến cho thương không điện trụ cột không ngừng ngã xuống. Từ đó triệt để đổ sụt. Kiếm tông chính là trong giang hồ tối mới quật khởi tông môn. Đối với kiếm tông bên trong đệ tử, Lý Kỳ Phong đều là sai người tiến hành ký càng phân biệt cùng điều tra. Cái này vốn là vì phòng ngừa những tông môn khác đệ tử lẫn vào. Lại là không nghĩ tới vô tâm cắm liễu liễu xanh um Triệt để tránh khỏi thương không điện mật thám. Như thế đến nay kiếm tông đem sẽ trở thành đối kháng thương không điện hữu hiểu lợi khí. Chính là bởi vì như thế, Lý Kỳ Phong mới là trở thành toàn bộ kế hoạch bên trong tất không thể thiếu một bộ phận. Chú ý dài lam, mạnh trường hảo tiêu bạc đều là đối khổng trường thu kế hoạch mười phần đồng ý. Đóng băng ba trường, không phải một ngày chi lạnh. Thương không điện trong bóng tối phát triển đến như thế quy mô muốn tùy tiện xóa đi chỉ sợ là độ khó rất lớn. Khổng trường thu kế hoạch này liền là nhằm vào như thế tình trạng bố trí. Từ lén án sát thương không điện cao thủ. chầm chậm mưu toan như thế đến nay thương không điện hủy diệt chính là ở trong tầm tay ta cảm thấy chúng ta có thể lại đi thử thuyết phục lương thanh đế có hắn tương trợ chúng ta làm lên sự tình chỉ sợ là có nắm chắc hơn tiêu bạch như có điều suy nghĩ nói chú ý dài lam trầm tư một chút nói lương thanh đế thực lực đích thật là mạnh hơn xa ngươi ta Nhưng là muốn muốn thuyết phục hắn thật sự là quá khó khăn. Năm đó hắn nhưng là bị toàn bộ giang hồ chỗ không dung. Bây giờ lại nghĩ đến để hắn đến giữ gìn giang hồ chỉ sợ là một kiện mười phần xa xỉ sự tình. Lỗ giải nói lên tiếng nói. Vô luận như thế nào cũng tốt. Chúng ta lại đi cố gắng một chút. Nếu là còn không được cũng là lão thiên gia chú định. Chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì tiếc nuối Để ta đi. Bạch Sung Phong nhận việc nói Thiên hạ kiếm tông 115 chương 2274 hành tẩu tại trên thảo nguyên mấy ngày sau Quế viên xuất hiện tại một tòa cổ phát là chùa miếu trước đó Một vị thân mặc áo bào xám tăng nhân ngay tại quét xác. Thân thể còn lưng Thô giáp cái chổi không ngừng quét dọn lấy đá xanh trên sàn nhà cho bụi Trong thần sắc tựa hồ phá lệ chuyên chú. Quế viên chậm rãi đi đến áo bào xám tăng nhân cách đó không xa đứng vững thân thể. Kia quét xác tăng nhân tựa hồ là tâm hữu linh tê bình thường. Đình chỉ quét xác Ánh mắt nhìn về phía quế viên. Trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Quế viên hai tay hợp thành chữ thập lên tiếng nói bái kiến sư thúc. Áo bào xám tăng nhân trong thần sắc lộ ra một vẻ kinh ngạc. Trên dưới cẩn thận quan sát quế viên. Ngư khí hơi chậm một chút trễ nói Là đàm trí Quế Viên nhẹ nói Ta bây giờ gọi Quế Viên Áo bào xám tăng nhân trong thần sắc lập tức lộ ra ý mừng rỡ Vứt bỏ trong tay điều cây trồi Có chút kích động nói Ta liền biết ngươi nhất định sẽ trở lại Ta rốt cuộc chờ đến Quế Viên gật gật đầu nói Ta trở về năm đó tai họa diệt môn cũng nên triệt để thanh được rồi Áo bào xám tăng nhân thần sắc lập tức biến đổi Nói Ngã Phật tử bi Vì sao ta từ trên người của ngươi cảm thấy sát ý ngập trời quế viên nhẹ nói Nhân tử cố nhiên đáng quý Nhưng là đối với ma ruột tới nói Nhân tử là không có bất kỳ cái gì tác dụng Lấy sát ngăn sát mới là chính đạo Áo bào xám tăng nhân gật gật đầu Nói có lẽ ngươi nói rất có lý Quế viên lại chưa lên tiếng. Áo bào xám tăng nhân suy nghĩ một chút. Nói. Ngươi đi theo ta đi ngôn ngữ rơi xuống. Áo bào xám tăng nhân chính là quay người hướng phía sau lưng chùa trong miếu mà đi. Chùa miếu đã là có chút mùa màng. Trên vách tường bùn ra đã chóc ra. Góc tường cũng là bắt đầu mục nát. Có thậm chí là đổ sụt. Một gốc cây du tại chùa triển chi bên trong kiên cường còn sống. tại chùa triển nơi hẻo lánh một chỗ, còn mở ra một khối vườn rau, sinh trưởng tại xanh mơn mẩn rau xanh, lục sắc dây leo tại chi trên cây quấn quanh lấy, hết thảy đều là lộ ra sinh cơ bừng bừng. Tiến vào đại điện bên trong, một tòa phật nằm tiến vào trong tầm mắt, cung cấp trên bàn, đàn hương đang thiêu đốt, lại là khó mà che giấu điều hiu chi tướng. Áo bào xám tăng nhân từ kia cung cấp dưới bàn lấy ra một bản Phật Kinh. Có lẽ là mùa màng xa xưa nguyên nhân, Phật Kinh có chút phát hoàng. Đây là ngươi năm đó sao chép lớn Hoàng Đình trải qua. Ta một mực vì ngươi. Hiện tại ngươi trở về. Ta cũng nên trả lại cho ngươi. Áo bào xám tăng nhân nhẹ nói. Quế viên trải qua Phật Kinh. đọc qua Phật Kinh. Phía trên quen thuộc chữ viết lập tức tiến vào trong tầm mắt của hắn. Để hắn không khỏi về tới lúc trước bạch mã từ bên trong tu hành. Khi đó, hắn bất quá là một cái gì cũng không hiểu đến cả ngày đi theo sư phụ tụng kinh cũng sẽ ngủ gà ngủ gật tiểu xa di. Trong ngày mặc dù là ngơ ngơ ngác ngác, nhưng lại là mười phần vui vẻ. Thế nhưng là hắn vui vẻ cuối cùng vẫn bị một vị người xa lạ phá vỡ. Hắn vui vẻ cũng là im bặt mà dừng. Hắn bắt đầu tiến vào dài rằng giặc trong tu luyện. Chép Phật Kinh. Ngồi xuống. Tu luyện. Vui vẻ thời gian một đi không trở lại. Từ đây bạch mã từ bên trong nhiều một cách vui vẻ thiếu niên. Nhiều một cách khổ tâm tu luyện tăng nhân. Tạ tạ sư thúc. Quế viên thần sắc nói nghiêm túc. Áo bào xám tăng nhân khoát khoát tay, nhẹ nói, không cần tạ ơn. Phật kinh trả lại cho ngươi, ngươi cũng nên rời đi. Quế viên trầm tư một chút. Nói. Sư phụ. Chẳng lẽ ngươi liền vẫn muốn đợi tại tòa này chùa trong miếu sao áo bào xám tăng có người nói. Tòa này chùa trong miếu rất tốt. Cả ngày có thể phụng dưỡng tại Phật tổ trước đó. Ta cực kỳ hưởng thụ loại cuộc sống này. Quế viên nói. Sư thúc. Chẳng lẽ ngươi không muốn tìm ra năm đó hủy diệt bạch mã tự thủ phạm sao áo bào xám tăng nhân suy nghĩ một chút. Nói. Chuyện đã qua liền để hắn tới đi. Cần gì phải truy hỏi căn nguyên đâu Quế Viên nói. Đáp sư thúc muốn cuộc sống yên tĩnh. Ta cũng không quấy dày. Áo bào xám tăng nhân gật gật đầu. Quế Viên quay người rời đi. Đợi đến Quế Viên triệt để đi xa. Áo bào xám tăng nhân trong thần sắc lộ ra một tia không bỏ. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn ho kịch liệt. Cả người thân thể kịch liệt run rẩy lên. Ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức lập tức biến đến vô cùng nghề hoài. Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Lau đi máu tươi bên mép. Áo bào xám tăng nhân trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười. Không phải ta không nghĩ, mà là ta làm không được a. Áo bào sám tăng nhân trong lời nói đều là không cam lòng chi ý. Năm đó bạch mã tự hủy diệt. Hắn vì để cho uế Viên rời đi. Hắn tự thân bị thương rất nặng thế. Thế nhưng là hắn một mực lo lắng lấy uế Viên. Lo lắng lấy vì kia một mực sắt ốm tay áo của hắn nai thanh nai khí kêu sư phụ của mình tiểu hòa thượng. Hắn một mực đang nỗ lực áp chế thương thế của mình. Hắn không nghĩ như thế chết đi. Hắn một mực tại khổ khổ kiên trì. Hôm nay. Hắn gặp được Quế Viên. So hắn trong tưởng tượng cường đại. Hắn cố gắng giả ra một bộ mình cực kỳ cường đại dáng vẻ. Hắn không nguyện ý để Quế Viên là thương thế của hắn mà lo lắng. Hắn cự tuyệt Quế Viên thỉnh cầu. Hắn cũng là lại không lo lắng. Hai tay hợp thành chữ thập. Áo bào xám tăng nhân trầm rãi ngồi xếp bằng trong đại điện. Sau một khắc. Cường đại khí cơ phóng lên tận trời, hóa thành một đóa hoa sen. Mấy hơi về sau. Hoa sen tán đi tựa như là thịnh đại pháo hoa bình thường, chỉ có một sát na phồn hoa. Áo bào xám tăng nhân khí máy móc đoạn tuyệt. Lý Kỳ Phong rời đi từ Trúc Lâm. Lúc trước đại vu sơn hành trình. Hắn hãm sâu trong nguy cơ. Lại là có thể chạy thoát. Về sau hắn cường thế trả thù. Đối những cái kia tham dự đuổi giết hắn tông môn cho đà kích trí mạng. Nhưng là đối với cây lớn dễ sâu thương không điện tới nói chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Căn bản là không có cách tổn thương mình căn bản. Vì vậy, hắn cần cho thương không điện tạo thành phiền toái càng lớn. Nửa tháng sau, Lý Kỳ Phong đi tới Thảo Nguyên phía trên. Từ khi người trong Thảo Nguyên sâm lấn thiên thỉnh đế quốc thất bại về sau. Chính là lui về trong thảo nguyên Không còn chút nào nữa động tác Vô cho hoài nghi Người trong thảo nguyên thực lực cực kỳ cường đại Nếu là thương không điện thật cùng người trong thảo nguyên hợp tác Sợ rằng sẽ tạo thành phiền toái rất lớn Mượn thương không điện lực lượng cường đại Chỉ sợ người trong thảo nguyên thiết kỷ đủ để quét sạch tứ phương Hành tẩu tại thảo nguyên phía trên Cỏ xanh tươi tốt Gió nhẹ thổi tới Cỏ xanh theo gió mà động. Tựa như là bọt nước bình thường. ầm ầm có thể thấy được tuyết trắng bầy cầu tại thảo nguyên phía trên uống thuốc. Tựa như là thiên không phía trên mây trắng. Nhìn về phương xa. Màu xanh biết một mảnh. Tựa như là một mảnh hải dương màu xanh lục. Lý Kỳ Phong thưởng thức loại này phong cảnh thế nhưng là hắn không cách nào càng nhiều đi hưởng thụ loại này cảnh đẹp. Hắn bước nhanh đi lại. một đội kỵ binh nhanh chóng mà đến tiếng vó ngựa không ngừng vang lên khoảng cách lý kỳ phong càng ngày càng gần lý kỳ phong dừng bước ngươi là ai tới nơi này làm gì một đạo chất vẫn âm thanh truyền ra cưới chiến mã người trong thảo nguyên nghiêm nhị nói hắn vìm chặt dưới hông chiến mã chiến mã không ngừng dậm chân tại chỗ trong lỗ mũi không ngừng thở ra thô trọng khí tức Người trong thảo nguyên tay phải một mực đặt ở bên hông tùy thời chuẩn bị loan đao ra khỏi vỏ. Thiên hạ kiếm tông 115 chương 2275 thuyết phục lý kỳ phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ánh mắt đảo qua tùy thời chuẩn bị xuất thủ người trong thảo nguyên. Trầm rãi nói. Ta đến bái thấy các ngươi khả hãn. Cầm đầu thảo nguyên kỵ binh thần sắc mãnh liệt. Lão khách khả hãn tại trên thảo nguyên địa vị có thể so với thần minh. Trong những năm này vô luận là Bách Việt nước cũng tốt, vẫn là thiên thỉnh đế quốc cũng được, đều là liên tục phái ra thích khách muốn ám sát lão khả hãn, bất quá đều là bị chặn giết xuống dưới. Đối với Thảo Nguyên tới nói, lão khả hãn địa vị thật sự là quá trọng yếu, một khi ngoài ý muốn nổi lên, chỉ sợ Thảo Nguyên lại muốn lâm vào vô tận trong chiến loạn. đến lúc đó thảo nguyên chỉ sợ rốt cuộc là không cách nào cùng trung nguyên chi địa chống đỡ tranh giành trên dưới đảo hoa lý kỳ phong thảo nguyên kỵ binh trầm giọng nói ngươi vì sao muốn bái kiến lão khả hãn lý kỳ phong nói làm phiền ngươi đi thông báo một chút liền nói kiếm tông tông chủ lý kỳ phong đến đây bái kiến khả hãn ta nghĩ các ngươi khả hãn khẳng định trở về gặp ta cầm đầu kỵ binh những mày trầm tư một chút quay người đối người đứng phía sau nói: người đi thông báo giả tang một tướng quân. chúng ta lưu tại nơi này. rất nhanh. một kỵ binh nhanh chóng rời đi. còn lại năm tên kỵ binh thì là vần quanh tại lý kỳ phong bốn phía, tựa hồ đang lo lắng lý kỳ phong sẽ rời đi. hồi lâu sau, hai người hai kỵ nhanh chóng mà tới. chính là giả tang một cùng lúc trước rời đi thông báo kỵ binh. Bái kiến giả tang một tướng quân. Nhìn thấy giá tăng một đến, một mực cẩn thận đề phòng thảo Nguyên Kỵ binh rốt cuộc như chút được gánh nặng. Giá tăng một gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nhẹ giọng hỏi. Xin hỏi ngươi là kiếm tông tông chủ Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong nói. Ta chính là. Giá tăng một nói, lão khả hãn mời ngươi đi gặp mặt. Lý Kỳ Phong nói được. Giá tăng một nói cho Lý Tông chủ để một con ngựa. Trong đó một kỵ binh lập tức tung người xuống ngựa. Lý Kỳ Phong cũng là không có chút nào khách khí. Thân thể khẽ động. Nhảy lên chiến mát. Vương trong chướng. Lão khả hãn tựa sát chiên trên nềm. Tại nhìn thấy Lý Kỳ Phong đến thời điểm. Lão khả hãn lại là đứng người lên. Tay phải bóp quyền đặt ở trên ngực. Xoay người hành lễ. Đối Lý Kỳ Phong hành lễ. Nhẹ nói. Kiếm tông tông chủ. Ta rất chờ mong ngươi đến. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Ta rất vinh hạnh có thể bái kiến tôn kính khả hãn đại nhân. Khả hãn gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía giá tang một. Lên tiếng nói. Các ngươi đều lui ra đi. Ta muốn cùng Lý Tông chủ thật tốt nói một chút. Giá tang một trong thần sắc không khỏi lộ ra một chút do dự. Chầm rãi nói. Khả hãn. Dạng này chẳng phải là ngươi rất nguy hiểm lão khả hãn khoát khoát tay. Nói. Không sao. y theo lấy lý tôn chủ thực lực nếu là muốn giết. Ta chỉ sợ các ngươi cũng là không thể chống đỡ được ở. Giá tăng một tự định giá một chút quay người rời đi. Mời ngồi. Lão khả hãn lên tiếng nói. Lý kỳ phong hai chân xít bằng ở thấp bé bàn trà về sau. Lý Tông chủ ngần rằm xa xôi đến thảo nguyên ta không biết là vì chuyện gì lão khả hãn lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong nói ta tới là cùng khả hãn đại nhân thương nhỉ một chuyện rất trọng yếu. Lão khả hãn nói. Sự tình gì Lý Kỳ Phong nói. Không biết lão khả hãn thế nhưng là biết thương không điện lão khả hãn trầm tư một chút. Nói. Có hiểu biết. Lý Kỳ Phong cười hỏi ngược lại. Khả hãn đối thương không điện chỉ sợ chính là có hiểu biết đơn giản như vậy. à lão Khả hãn trong thần sắc lộ ra một tia ý vì Thâm Trường ý cười nói: Lý tôn chủ ngươi là đến hưng sư vẫn tội sao Lý Kỳ Phong nói: Dĩ nhiên không phải. Ta hôm nay đến cùng lão Khả hãn thương nhị sự tình cùng thương không điện có quan hệ. Lão Khả hãn trầm giọng nói: Ta nghĩ Lý tôn chủ cùng ta thương nhị sự tình cùng ta trong tưởng tượng không giống. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, có lẽ là như thế. Thế nhưng là ta nghĩ hy vọng khả hãn có thể nghe xong ta hôm nay nói tới những nội dung này. Lão khả hãn nói, ta rửa tay lắng nghe. Lý Kỳ Phong nói, lúc trước thương không điện cho Thảo Nguyên cung cấp trợ lực lớn lao, để Thảo Nguyên tùy tiện đánh bại bách Việt nước. Thế nhưng là về sau người trong thảo nguyên lại là tại thiên thỉnh đại quân của đế quốc trước đó gãy ghi trầm xa. Giai đoạn trước đạt được hết thảy ưu thế đều là phó mặt. Đây hết thảy cũng là cùng thương không điện có quan hệ lớn lao. Nghe vậy, lão khả hãn lông mày không khỏi nhăn lại, xa vào đến trong trầm tư. Lúc trước cùng thiên thỉnh đế quốc chiến sự. Người trong thảo nguyên vốn là chiếm cứ lấy thượng phong. Hắn vốn cho là lấy có thể lấy được thắng lợi. lại là không nghĩ tới bại như vậy triệt để cho tới nay lão khả hãn vẫn nghĩ không thông vì sao người trong thảo nguyên sẽ bại mau như vậy bây giờ nghĩ lại ở trong đó nếu là có lấy thương không điện ở trong đó quấy phá đại quân thất bại cũng là chuyện đương nhiên sau một lát lão khả hãn ánh mắt nhìn về phía lý kỳ phong chậm rãi nói ngươi đến muốn nói điều gì lý kỳ phong nói Thương không điện một mực là lòng lang dạ thú. Cùng thương không điện hợp tác chỉ sợ là bảo hộ lột ra. Ở trong mắt thương không điện vô luận là Thảo Nguyên vẫn là thiên thịnh đế quốc đều là hắn đạt tới mục đích quân cờ mà thôi. Lão khả hắn gật gật đầu, nói tiếp tục. Lý Kỳ Phong nói. Thương không điện một mực có rất lớn mưu đồ. Ta khuyên nhủ khả hắn vẫn là trịnh trọng suy tính một chút. Cũng không tiếp tục muốn cùng thương không điện hợp tác. Miễn cho bị người khác bạch bạch lợi dụng Lão khả hãn trong thần sắc hiện ra mỉm cười Nói Vậy ngươi cảm thấy ta nên như thế nào Lý Kỳ Phong nói Rất đơn giản Cùng thương không điện đoạn tuyệt liên hệ Lão khả hãn gật gật đầu chậm rãi nói Ta muốn cùng ngươi hợp tác thế nhưng là ngươi cử tuyệt Lý Kỳ Phong nói Kiếm tung bất quá là một cách môn phái nhỏ mà thôi Không cách nào trợ giúp khả hãn chinh chiến thiên hạ. Mong rằng khả hãn có thể lý giải. Lão khả hãn nói, thế nhưng là chúng ta có cùng chung địch nhân. Lý Kỳ Phong nói, thiên thỉnh đế quốc hiện tại quốc lực cường thịnh Tuyệt không phải là kiếm tung một cách môn phái nhỏ có thể đối kháng. Ta cũng hy vọng khả hãn có thể thận trọng nghĩ đo một cái. Liên tục chinh chiến cố nhiên là có thể giúp người trong thảo nguyên đánh xuống cương thổ. Thế nhưng là vô số người cũng lại bởi vì chiến tranh mà chết đi. Người trong Thảo Nguyên đắt là nếm qua một lần đánh bại. Nếu là tái phát phát động chiến tranh. Chỉ sợ cũng phải đem Thảo Nguyên đẩy vào đến trong cảnh địa nguy hiểm. Lão khả hãn trầm tư một chút. Nhẹ nói. Ta chỉ muốn là người trong Thảo Nguyên tìm tìm một cách tốt hoàn cảnh sinh hoạt mà thôi. Lý Kỳ Phong nói. Thảo Nguyên người cường đại là bởi vì một mực sống ở Thảo Nguyên phía trên Nơi này ác liệt hoàn cảnh khiến cho người trong Thảo Nguyên biến đến vô cùng anh dũng thiện chiến Nhưng nếu là rời đi Thảo Nguyên Người trong Thảo Nguyên cường đại sợ rằng sẽ không còn tồn tại Đến lúc đó các ngươi lại là loại nào tình cảnh Ta nghĩ khả hãn hẳn là rất rõ ràng Lão khả hãn trầm rãi đứng người lên trầm rãi nói hôm nay ngươi những lời này có lẽ cực kỳ có đạo lý nhưng là ta tuyệt đối không cách nào gật bừa người trong thảo nguyên ăn đói mặc rách thời gian thực sự là quá dài cuộc sống như vậy người trong thảo nguyên cũng là thù đủ rồi đây hết thảy nên phát sinh cải biến ta sẽ còn phát phát động chiến tranh ta muốn vì người trong thảo nguyên đánh xuống một cái tốt hoàn cảnh sinh hoạt Tiên Hạ Kiếm Tông 115 chương 2276 ta toàn tiếp nhận lão khả hãn thái độ cực kỳ kiên quyết. Lý Kỳ Phong muốn thuyết phục tự nhiên là rất khó. Bất quá cũng là lấy được hiệu quả nhất định. Biết được chân tướng lão khả hãn thái độ đối với thương không điện tự nhiên cũng là phát sinh biến hóa rất lớn. Ngày sau muốn lại không ngăn cách hợp tác chỉ sợ là rất khó. Tại Thảo Nguyên phía trên vượt qua một đêm. Tại sáng sớm mặt trời mới mọc quang mang bao phủ đại địa thời điểm. Lý Kỳ Phong một người một ngựa rời đi Thảo Nguyên. Trước khi trời tối. Tiến vào thiên thỉnh đế quốc địa giới. Trong những năm này. Thiên thỉnh đế quốc ý tại biên cảnh khai thác đóng quân chính sách. Đến đối kháng người trong Thảo Nguyên. Quân Trấn kiến thiết quy mô khá lớn. Không chút nào thua ở bất luận cái gì thành trấn Lý Kỳ Phong dẫn ngựa đi tại trên chấn. Xa xôi phương Tây một vòng mặt trời đỏ chậm rãi hạ xuống, lâm vào liên miên núi non chập trùng bên trong. Rất nhanh, giữa thiên địa xa vào đến một mảnh tấm màn đen bên trong. Lý Kỳ Phong bỗng nhiên dừng bước. Thiên không bên trong đứng vững bốn đạo thân ảnh từng cách tàn mát ra hùng hậu khí tức, vinh váo hung hăng. đạo Đức Tông mới tứ Đại Phong chủ cùng nhau mà tới. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm Gỡ xuống chiến mã xây cương Xua đuổi đi chiến mã trầm rãi nói Thật là lớn tư thế a Diệp tinh thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong Lạnh giọng nói Lý Kỳ Phong Hôm nay chúng ta thủ mới hận cũ nên cùng đi tính toán Sở mạnh sắc mặt bình tĩnh Quanh thân lưu chuyển lên bàn bạc kiếm khí vừa sải bước ra giữa thiên địa lập tức vang lên kiếm minh chi thân từ lân long ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên lý kỳ phong trầm giọng nói nợ máu trả bằng máu sau cùng chú ý khi chi nhìn từ trên xuống dưới lý kỳ phong sâu trong đôi mắt lộ ra một tia ngưng trọng chợt biến mất vô tung vô ảnh đạo đức tông tứ đại phong chủ sơ đẳng đại vị tự nhiên là muốn trong giang hồ dựng nên uy tín cùng đạo đức Tông có thâm cầu đại hận lý kỳ phong tự nhiên là trở thành đứng mũi chịu sào lựa chọn hiện tại lý kỳ phong sớm đã là không giống ngày xưa trong giang hồ có rất lớn uy danh chém giết lý kỳ phong không thể nghi ngờ là tốt nhất giữ nên uy tín tốt biện pháp lý kỳ phong cười cười nói ta ngược lại thật ra muốn xem một chút các ngươi đến cùng có bao lớn bản sự như ngươi mong muốn Tử lân long lên tiếng nói Vừa xài bước ra Giữa thiên địa nguyên khí lập tức còn như thủy triều hội tụ tại hắn bên người Hóa thành hảo đáng uy thế Trong chốc lát Quanh thân có mây đen quấn Đầu đội trời lôi cuồn cuộn Không giống tiên nhân Phản giống như là một tôn ma đạo cự kình Cư cao lâm hạ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong Sau đó hắn giơ tay lên một cái Một đảo thiên lôi hạ xuống. Đêm tối lập tức bị xé nứt. Một mảnh sáng ngời. Kinh lôi như nổi bật bạc long uốn lượn mà rơi. ầm vang đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Phô trương thanh thế, Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Một thanh cử kiếm lăng không chém giết mà ra. Trực tiếp đem đảo này nhìn như thanh thế giỏ người thiên lôi hóa thành chôn vùi. Từ lân long sắc mặt biến hóa. Lý Kỳ Phong như thế hời hợt phá hủy lấy hắn sát chiêu. Quả thực là để hắn cảm giác được giật mình. Lập tức. Tử lân long quyết tâm trong lòng. Lại bước ra một bước trong nháy mắt thiên không bên trong thiên lôi lần nữa hội tụ. Đạo bào tay áo theo gió mà động. Tử lân long hai tay bắt ấm. Cẩu tiêu thiên lôi quyết. Đột nhiên trong lúc đó ba đạo thiên lôi từ trên trời ráng xuống. Phân biệt từ ba phương hướng hướng về Lý Kỳ Phong. lý kỳ phong thần sắc trở nên ngưng trọng lên hướng phía trước bước ra một bước trong một chớp mắt khí thế kéo lên đỉnh phong quanh thân lưu chuyển ra hảo đáng uy thế tâm ý khẽ động tám chuôi cử kiếm vần quanh ở bên người tản mát ra vàng bạc bà kiếm khí đột nhiên trong lúc đó trùng sát mà ra tám kiếm chôn vùi ba đạo thiên lôi cũng là hóa thành bụi bẩm Từ lân long trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Hai lần xuất thủ đều được xưng tụng lôi đình vạn quân. Từ đầu tới đuôi. Vẹn vẹn tiện tay đoạn mà nói. Còn chưa tới dốc sức mà vì tình trạng. Bất quá chỉ là cách này hai lần xuất thủ. Đã để hắn cảm thấy ra ngoài ý định bên ngoài. Lý Kỳ Phong phá vỡ hắn thiên lôi biện pháp thật sự là quá mức đơn giản. Lập tức. Tử lân long phát ra một tiếng quát nhẹ, đã không còn lưu lại tay, giơ cánh tay lên trong nháy mắt phong vân biến hóa. Trên bầu trời hạ xuống 28 nói lôi đỉnh. Đều hội tụ ở trên tay phải của hắn. Khiến cho cả người hắn chiếu sáng rạng rỡ. Từ lân long một tay đè xuống, ngàn vạn lôi đỉnh tùy hành, như cùng một cách lôi long gào thét mà tới. Lôi long đem Lý Kỳ Phong du lịch vần quanh. Bày biện ra mãn xà rào sát chi thế Thiên địa nguyên khí vì đó dẫn sắt Lấy lý kỳ phong vị trí làm trung tâm Hình thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy Trong đó có từng đạo tử lôi uốn lượn trong đó Giao thoa ngang dọc Từ lân long lúc trước vi tình sở khốn xa đỏ nhập phàm trần bên trong Nhưng cũng là nhân họ đắc phúc Bàn niết trùng sinh Tiến vào vô tình nói Tuyệt tình tuyệt nghĩa tuyệt yêu tuyệt yêu tuyệt thân tuyệt bản Nhất cử đem cầu tiêu thần lôi quyết tu luyện tới viên mãn chi cảnh Luyện hóa thiên lôi 81 đạo Xuất thủ chính là lôi đình trấn sát Khí thế như hồng Không ai có thể ngăn cản Lý Kỳ Phong đứng ở lôi đình bên trong Tay phải khẽ động Một cây đứng ở góc tường cây gậy trúc bay vào trong tay của hắn Lấy cây gậy trúc làm kiếm Lý Kỳ Phong một kiếm hướng về phía trước chậm rãi. Chém ra bổ gió phá sóng. Vô số lôi đình dưới một kiếm này, giống như thủy triều hướng hai bên thối lui. Lấy rào sát chi thế quấn quanh ở Lý Kỳ Phong quanh người lôi là lập tức tan thành mây khói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Trong tay cây gậy trúc lại cử động. Như là gió táp mưa rào. Một cái tiếng sấm oanh sát hướng từ lân long. Từ lân long thân thể không thể không lui Sở bạch thân thể đột nhiên lại cử động Xong tay nắm chặt lấy trọng kiếm đột nhiên chém vào mà ra Sở tu luyện uổng phí vô ấy kiếm nói Trong lòng không sợ hết thầy xuất kiếm tự nhiên là mười phần bá đạo Thẳng tới thẳng lui Thế như đại giang thủy triều Tầng tầng mà lên Chém tới Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong dưới chân khẽ động đối trọi gay gắt một kiếm đâm ra đại giang đông khứ sau một khắc cây gậy trúc chống đỡ tại trọng kiếm phía trên sở bạch thần sắc mãnh liệt trọng kiếm hướng phía trước chống đỡ ra mấy tấc răng sắc một thanh âm truyền ra lý kỳ phong trong tay cây gậy trúc một phân thành hai lý kỳ phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười bỗng nhiên trong lúc đó trong tay cây gậy trúc hóa thành vô số đạo dây nhỏ mỗi một cây dây nhỏ chính là một thanh sắc bén kiếm Sở bạch thần sắc kinh biến. Thân thể hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Trong tay trọng kiếm đột nhiên quét ngang mà ra. Lý Kỳ Phong chiêu thức lập tức bị cưỡng ép chôn vùi. Sở bạch nhất cử rời khỏi hơn 10 trượng bên ngoài đứng vững thân thể. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Sở bạch trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Chầm rãi nói. Bất quá là Lý Kỳ Phong. Thực lực quả nhiên là đủ mạnh. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Đạo Đức Tông Tứ Đại Phong chủ. Hôm nay là đến vậy ta lập uy sao sở bạch vừa cười vừa nói. Không phải lập uy. Quan có đầu nợ có chủ. Lúc trước Đạo Đức Tông Tứ Đại Phong chủ đều là hao tổn tại trong tay của ngươi. Chúng ta tự nhiên là muốn đòi lại cách bãi không phải Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói. Có thể Lý giải. Thế nhưng là ngươi có loại này bản sử sao? Sở Bạc Thần sắc lập tức trở nên nghiền ngẫm, lạnh giọng nói: "Có bản lãnh hay không hôm nay chính là biết được." Lý Kỳ Phong cười cười, nói: "Tới đi, ta sẵn sàng nghênh tiếp hạ." Thiên Hạ Kiếm Tông 115 chương 2277 Ta kiếm xưa nay không khách khí sở bạc thần sắc giận dữ. Lý Kỳ Phong cường đại mặc dù trong giang hồ có uy danh hiển hách, Nhưng là bọn hắn đạo đức tôn tứ đại phong chủ cũng là quả hồng mềm. mặc cho lấy Lý Kỳ Phong có thể tùy ý nắm. Vô luận là chính hắn cũng tốt. Vẫn là tử lân long cũng tốt. Hai người đều là còn có lưu dư lực. Lại là không nghĩ tới cho Lý Kỳ Phong như thế cuồng vọng thời cơ. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ánh mắt nhìn về phía tử lân long. Sở bạch trong thần sắc lộ ra một tia trào phúng. Nói. Nhìn đến vẫn là chúng ta quá thiện tâm. Từ lân long gật gật đầu nói, ta biết nên làm như thế nào. Toàn lực ứng phó, miễn cho tái sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Diệp tinh thần thần sắc nói nghiêm túc. Chú ý hy chi gật gật đầu. Thân thể khẽ động. Xuất hiện tại Lý Kỳ Phong cách đó không xa. Dụng ý hết sức rõ ràng. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu. Tâm ý khẽ động cường đại niệm lực càn quét mà ra. Thần dụ kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ kiếm minh không ngừng bên tay. Kiếm vào trong tay, Lý Kỳ phong quanh thân bộc phát ra khí thế cường đại. trầm thấp sấm nổ liên miên truyền ra. Từ lân long luyện hóa 81 đạo lôi đình vần quanh tại hắn bên người. Tàn mát ra uy thế kinh khủng. Mây đen áp đỉnh. Tựa hồ thiên thần nổi giận. Muốn xóa bỏ thế gian hết thầy. Trong màn đêm, mây đen cuồn cuộn, trăng sáng không ánh sáng, trầm thấp bầu không khí ngột ngạt càn quét tứ phương. Lý Kỳ Phong ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía ẩm chứa đáng sợ uy thế lôi đình, thần dụ kiếm một kiếm chém giết mà ra. Kiếm khai thiên môn. Trong chốc lát, giữa thiên địa xuất hiện một đảo quang mang, màn đêm lập tức trở nên một mảnh trắng xóa. hắn hạ mây đen cuồn cuộn đã không che giấu được sáng tỏ quang mang bàng bạc kiếm uy càn quấy tứ phương cùng kia lôi đình cường thế sao phong kiếm khí tại trôn vùi lôi đình cũng là tại hóa thành bụi bẩm thần dù kiếm kiếm thế lại biến kim ô bí kiếm tu du kiếm quét ngang mà ra giữa thiên địa nguyên khí bốc lên như sôi nước lý kỳ phong mái tóc màu đen theo gió phất phơ sắc mặt bình tĩnh Từ xưa đến nay, có qua có lại, ta cùng đạo Đức Tông không oán không cửu. Thế nhưng là đạo Đức Tông lại là đối ta từng bước ép sát, hung áp hạ sát thủ. Đã như vậy, ta cũng không cần tại khách khí cái gì. từ lân long âm thanh lạnh lùng nói, tốt một cách không oán không cửu. Lý Kỳ Phong chẳng lẽ ngươi quên chết vào tay ngươi bên trong bốn vị Phong chủ sao hiện tại lại là như thế ngôn ngữ. Thật là buồn cười lý kỳ phong cười lạnh nói từ ban sơ bắt đầu ta cùng đạo đức tông vốn không oan là ngươi đạo đức tông trước cầm mạnh lấn yếu trong lời nói thần dụ kiếm phía trên bàng bạc càn quét hóa thành trăm trưởng cử kiếm từ lân long âm thanh lạnh lùng nói đi chết đi lời nói vừa dứt từ lân long hai tay trùng điệp làm xuống ép chi thế trong một chớp mắt thiên không bên trong lôi đình lăn lộn từ từng cái phương hướng sông về phía lý kỳ phong cùng lúc đó diệp tinh thần phát ra một tiếng quát nhẹ tu luyện viên mãn chín đó kim liên đột nhiên nở rộ sau đó hóa thành chín chuôi kim sắc đại kiếm chín kiếm đều là mũi kiếm chỉ hướng lý kỳ phong kiếm khí quanh quẩn chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất sở bạch xong tay nắm chặt lấy trọng kiếm thân thể đã là xông ra chú ý khi chi thần sắc trở nên mười phần nghiêm túc đưa tay chính là một quyền ném ra nhìn như bình thản không có gì lạ một quyền trên thực tế lại là mười phần bá đạo uy thế vô cùng kinh khủng giữa không trung lập tức xuất hiện một đạo hồng câu bốn người đều là sử xuất mạnh nhất chiêu thức lý kỳ phong thần sắc trở nên mười phần bình tĩnh Đạo đức tôn cái này tứ đại phong chủ thực lực đều là không đơn giản. Lần này cùng nhau xuất thủ. Uy lực của nó tự nhiên là không thể khinh thường. Tâm ý khẽ động. Thần dụ kiếm phía trên quang mang đại thịnh kiếm khí bàng bạc, hóa thành trăm trưởng cự kiếm đứng sừng sững giữa thiên địa. Đột nhiên trong lúc đó, lấy thần dụ kiếm là bản, diễn sinh ra vô số thanh kiếm. cự kiếm đứng sừng sững giữa thiên địa tựa như là một tòa rừng kiếm. Lý Kỳ Phong mặt niệm một tiếng chạm. Sau một khắc. Kiếm minh âm thanh truyền khắp giữa thiên địa. Cử kiếm chém giết tứ phương. Cường hoành uy thế trực tiếp là xé sách tấm màn đen. Phá hủy lôi đình Xua tan mây đen. Đánh lui sở bạch. chôn vùi kia chín chuôi cử kiếm. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên khẽ động. Thần dụ kiếm chém tới chú ý hy chi. Giờ khắc này. Không có kiếm khí, chỉ có hoành sâu giữa thiên địa kiếm ý. Giờ khắc này, vẹn vẹn ý lực lượng, lại phát sinh biến hóa về chất. Gió ở, mây tính, lôi rừng. Thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại. phảng phất thế gian duy nhất tồn tại chính là một kiếm này. Cũng vẹn vẹn một kiếm này. Chú ý khi chi thần sắc lập tức biến đổi trong đôi mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Đối mặt với một kiếm này... Hắn đã là muốn tránh cũng không được. Bỏ xe giữ tướng. Chú ý khi Chi nghĩ ra rừng tổn hại biện pháp. Đột nhiên trong lúc đó. Máu tươi vẩy ra chú ý khi Chi phát ra kêu đau một tiếng. Cánh tay trái của hắn bị vô tình chặt đứt. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đối mặt với hắn kiếm. Chú ý khi Chi thật sự là quá bình tĩnh. Vì vậy rất có thể đủ làm ra lựa chọn tốt nhất. Lấy cái giá thấp nhất đến phá hiểu hắn tử cục. Thân thể hướng về sau rời khỏi hơn mười trưởng Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười. Chú ý khi chi. Diệp tinh thần thần sắc lập tức biến đổi. Ánh mắt nhìn mất đi một tay chú ý khi chi. Trong đôi mắt lộ ra một tia phức tạp. Sở bạch hai mắt không khỏi trừng lớn chợt mãnh liệt sát ý tuôn ra hiện ra. Lạnh giọng nói Lý Kỳ Phong. Thật là gây tởm. Tương đối phía dưới. Từ lân long thần sắc thì là mười phần tỉnh táo. Tứ đại phong chủ bên trong. Lịch duyệt của hắn thâm hậu nhất. Trải qua vô số sóng to gió lớn. Rất nhiều lần tại bờ vực sinh tử du tẩu. Cảnh tượng như vậy hắn tự nhiên cũng là được chứng kiến rất nhiều lần. Tự nhiên là có thể thản nhiên đối mặt với. Tốt một cái dương đông gích tây. Lý kỳ phong kiếm quả nhiên là rất nhanh a Từ lân long ngữ khí ngưng trọng nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, lấy một đối bốn, nếu là không khai thác chút thủ đoạn chẳng phải là rất thiệt thòi. Chú ý hi chi trong thần sắc lộ ra một tia tái nhợt. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. ngữ khí trầm rãi nói. Thật sự chính là khó lòng phòng bị a Lý Kỳ Phong ta thật là xem nhẹ ngươi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên chú ý hi chi. Nói. Ngươi cũng không kém. Có thể trong thời gian ngắn nhất. Lấy cái giá thấp nhất đến phá giải sát chiêu của ta. Thật là mười phần không sai. Chú ý ghi chi trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp. Chầm rãi nói. Cái giá thấp nhất cũng là ta không thể tiếp nhận. Là ta chủ quan. Thế mà cho ngươi thời cơ. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói. Chỉ sợ không phải ngươi chủ quan. Mà là ngươi nghĩ từ phía sau đánh lén ta Ngươi ý đồ vừa lúc cho ta thời cơ Chú ý Hy Chi trầm mặt một chút Giọng bình tĩnh nói Thì tính sao hy vọng tiếp Sau đó ngươi kiếm vẫn là đầy đủ nhanh Lý Kỳ Phong cười nói yên tâm Ta kiếm đầy đủ nhanh cũng xưa nay sẽ không khách khí Tốt chú ý Hy Chi đơn giản phun ra một chữ Thân thể đột nhiên mà động Trường kiếm sau lưng đột nhiên ra khỏi vỏ Còn sót lại cánh tay phải chú ý khi chi một tay cầm kiếm. Bỗng nhiên trong lúc đó trùng điệp kiếm ảnh bộc phát ra càn quét hướng Lý Kỳ Phong. Thần dụ kiếm khẽ động quét ngang mà ra. Trực tiếp đem kia trùng điệp kiếm ảnh xé sách. Thuận thế ở giữa. Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra. Một kiếm đâm giết mà ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 115 chương 2278 phản kích chú ý khi một trong thân thực lực cường đại nhưng là tới từ đạo Đức Tông bốn vị đại chân nhân chân truyền. Cơ hồ tập đạo Đức Tông tất cả bí quyết vào một thân. Những năm này du tẩu cùng trong giang hồ. Hắn một thân thực lực càng là đạt được càng lớn ma luyện. Thực lực càng là đến tình trạng xuất thần nhập hóa. đây cũng là vì sao hắn trở về đạo đức tông bên trong chính là đảm nhiệm phong chủ chi vì nguyên nhân trong giang hồ lịch luyện khiến cho chú ý khi nhiều mấy phần tàn nhẫn cùng lão luyện hiện tại là đạo đức tông tứ đại phong chủ đều là xuất động lấy một đối bốn không thể nghi ngờ là bọn hắn là chiếm cứ ưu thế vì vậy chú ý khi chi lựa chọn phía sau xuất thủ muốn giải quyết dứt khoát thế nhưng là chưa từng nghĩ Lý Kỳ Phong lại là thuận thế tiến hành lợi dụng. Sau đó cho hắn trí mạng đánh giết, hắn không thể không tay cuộc cầu toàn. Lần đầu trở về Đạo Đức Tông bên trong chính là leo lên phong chủ chi vị. Cách này tại nhân tài đông đúc Đạo Đức Tông tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ xác suất nhỏ phát sinh sự tình. Chất vấn âm thanh tự nhiên là tầng tầng lớp lớp, Trong đó không thiếu có âm thanh chất vấn chú ý khi chi là dựa vào lấy bốn vị đại chân nhân uy thế mới là leo lên phong chủ chi vị. Vì vậy chú ý khi chi bức thiết muốn làm vài việc. Muốn bỏ đi ngoại nhân đối với hắn chất vấn. dục tốt bất đạt. Chú ý khi chi trong lòng quá gấp. Hắn nghĩ muốn chém giết Lý Kỳ Phong. Dùng cái này đến triệt tiêu tất cả mọi người đối với hắn chất vấn. Nóng vội sẽ bị loạn. Mới là đưa cho Lý Kỳ Phong thời cơ. Giờ phút này bị đoạn đi một tay. Chú ý vi chi ngược lại là trở nên bình tĩnh. Đợi đến thần dụ kiếm xé sách kia trùng điệp kiếm ảnh trong nháy mắt. Chú ý vi chi trường kiếm trong tay tựa như là độc xà đột ngột xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước ngực. Một kiếm nghiêng tán mà ra. Thẳng đến cổ họng Lý Kỳ Phong thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Dưới chân khẽ động. Cả người thân thể hướng về sau ngã đi ngược lại. Chú ý khi chi thần sắc bình tĩnh trở tay một kiếm trực tiếp là chém xuống. Lý Kỳ Phong chân phải đứng thẳng bất động tựa như là dưới chân mọc dễ bình thường thân thể hướng phía một bên chuyển đi. Một kiếm lần nữa thất bại. Chú ý khi chi sắc mặt trầm hủng như nước, liên tục hai kiếm thất bại cũng không quấy nhiễu được hắn kiếm thứ ba. Một đảo kiếm ảnh hiện lên tiến vào Lý Kỳ Phong trong đôi mắt. Thần dụ kiếm khẽ động, Lý Kỳ Phong muốn muốn chặn lại hạ chú ý khi chi kiếm. Thế nhưng là, thần dù kiếm lại là thất bại. Vừa rồi kia thật bất quá là kiếm ảnh mà thôi. Tại đâm ra nhanh nhất một kiếm thời điểm. Chú ý khi chi lấy tốc độ nhanh nhất thu hồi lại. Sau đó lấy bình thường tốc độ lần nữa đâm ra. Hậu phát chế nhân. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, đổ về kiếm đón đỡ hạ chú ý khi chi một kiếm. Đang lúc này, xúc thế thật lâu sở bạch xuất hiện tại Lý Kỳ Phong lưng về sau. Cầm trong tay trọng kiếm, mang theo bọc lấy như lôi đình uy thế chém vào mà xuống. Một kích này sở bạch thế nhưng là chờ đợi hồi lâu tìm tốt nhất thời cơ. Từ lân long thân thể tựa như là ruột mị đồng dạng xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên trái. Hai tay của hắn ở giữa nắm vuốt một tòa lôi ấm. Diệp tinh thần tự nhiên cũng là không thể nào bỏ lỡ hoàn mỹ như vậy thời cơ Một tòa cử đại kim liên nở rộ Đảo ngược mà xuống Thật giống như là muốn đem Lý Kỳ Phong bao phủ trong đó Trong nháy mắt này Đảo Tông Đế Tứ Đại Phong chủ lại là lạ thường nhất trí Đối Lý Kỳ Phong hình thành giáp công thời điểm Lôi ấm nổ tung tựa như là triều tịch đồng giảng bao phủ hướng Lý Kỳ Phong Kim liên nở rộ Chín cánh hoa xoay tròn mà ra. Đó đó tựa như là sắc bén kiếm. Tạo thành một tòa không cách nào tránh thoát lao ngục. Trọng kiếm chém giết mà xuống. Sở bạc kiếm xuất vượt nhập thần. Trong nháy mắt này, Lý Kỳ Phong tựa hồ là xa vào đến trong tuyệt cảnh. Bỗng nhiên trong lúc đó. Một đảo hồng trung đại lứ âm thanh truyền ra. Bàng bạc khí cơ lưu truyền. Lưu ly kim thân thôi động. tản mát ra huy hoàng chi uy thần dù kiếm trong nháy mắt phân dày vần quanh tại lý kỳ phong bên người cường đại niệm lực trước người tạo thành một đảo kiên cố bình chướng âm âm âm thanh khủng bố rung khắp tứ phương bụi đất tung bay đại địa sụp đổ hảo đãng uy thế càn quét tứ phương đem lý kỳ phong bao phủ trong đó không cách nào thấy rõ ràng thân ảnh mấy hơi về sau Hết thầy đều kết thúc Lý Kỳ Phong đứng ở một đảo trong hố sâu Quần áo tả tơi Lại là không có thủ bao lớn thương thế Trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười Lý Kỳ Phong lên tiếng nói Lần này giờ đến phiên ta Ngôn ngữ rơi xuống Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động Thiên la bộ thôi phát đến cực hạn Từng đạo lập tức xuất hiện Lý Kỳ Phong thân thể xuất hiện trước mặt từ lân long căn bản không cho từ lân long mảy may cơ hội phản ứng thần dù kiếm thẳng đến mặt từ lân long thần sắc kinh biến thân thể nhanh chóng hướng về sau thối lui hai tay vết ấm một đạo lôi ấm lập tức xuất hiện đánh tới hướng lý kỳ phong lý kỳ phong tái xuất một kiếm tiếng sấm cường hãn kiếm uy trực tiếp cùng lôi ấm đụng vào nhau lôi ấm nổ tung uy thế bạo phát đi ra tiếng sấm Lý Kỳ Phong tái xuất một kiếm. uy thế cường đại lập tức bị một kiếm bổ ra. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Lý Kỳ Phong liên tục xuất kiếm. Tiếng sấm. Tiếng sấm. Tiếng sấm. Một hơi. Lý Kỳ Phong xử xuất 18 kiếm. Lăng lệ kiếm uy khiến cho tử lân long trở nên 10 phần chật vật. Cơ hồ là tại mệt mỏi đào mệnh. Đắc thế không khiến người ta. Lý Kỳ Phong thứ hai mươi mốt kiếm sử xuất, Bạch câu quá khích. Thần dụ kiếm nhanh như thiểm điện trực tiếp là xuyên qua từ lân long lồng ngực. Một kiếm xuyên ngực qua. từ lân long không khỏi phát ra rên lên một tiếng thân thể lại lui. Lý Kỳ Phong tốc độ càng nhanh mấy phần, muốn muốn chém giết từ lân long. Lúc này, phía sau tật phong cuốn tới. Sở bạch trọng kiếm mang theo bọc lấy thiên quân lực đạo chém giết mà tới. Lý Kỳ Phong không thể không tiếp nhận đối sở bạch. Thần dù kiếm đón đỡ trước người. Một đảo va chạm âm thanh truyền ra, Lý Kỳ Phong lập tức cảm thấy kinh khủng lực đảo chấn động đến hai tay run lên. Thân thể lập tức hướng về sau rút lui mấy trường. Diệp tinh thần đột ngột xuất hiện tại Lý Kỳ Phong lưng về sau. Trong tay của hắn nắm lấy một kim kiếm. Trên thân kiếm khắc lấy từng đóa từng đóa nở rộ hoa sen. Đối mặt với rút lui Lý Kỳ Phong Diệp tinh thần một kiếm đâm ra Lý Kỳ Phong đột nhiên quay người Tâm ý khẽ động Hảo đáng kiếm khí hóa thành vô số chui lời kiếm đột nhiên trùng sát mà xuống Đúng như kia cửa thiên tri thượng ngân hà treo ngược mà xuống Thế không thể đỡ Diệp tinh thần thần sắc không khỏi biến đổi Liên tục bước ra chín bước Trong một chớp mắt Chín đóa kim liên hoàn toàn nở rộ tựa như là giống như tường đồng vách sắt đón đỡ hạ lời kiếm trùng sát. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Vừa xài bước ra. Thần dụ kiếm phía trên hảo đáng kiếm khí phun trào tựa như là đại giang thủy triều tầng tầng xếp lên. Trong chốc lát. Lý Kỳ Phong xuất liên tục chín kiếm. Kia nở rộ chín đóa kim liên lập tức như gặp phải tròn kích. phá thành mảnh nhỏ sau đó triệt để chôn vùi thân thể lao xuống lý kỳ phong tựa như là ruột mì bình thường xuất hiện tại diệp tinh thần trước người thần dụ kiếm quét ngang. diệp tinh thần xuất kiếm đánh trả trong một chớp mắt lý kỳ phong lập tức biến hóa vị trí xuất hiện tại diệp tinh thần trước người không vị một quyền ném ra một đạo tiếng hổ gầm truyền ra Diệp tinh thần thân thể lập tức tựa như là diều bị đứt xây đồng dạng hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh thần dụ kiếm mũi kiếm lập tức biến mất. Thần lai nhất kiếm. Thiên hạ kiếm tung 115 chương 2279 cờ kém một chiêu thần lai nhất kiếm. Biến mất mũi kiếm tựa như là khắc áng bên trong tiềm hành u linh, vô thanh vô tức căn bản là không có cách phát giác. Giữa không trung nhấp lên một vệt sóng gợn tựa như là gió nhẹ thổi nhăn một hồ xuân thủy Biến mất mũi kiếm xuất hiện ám sát hướng từ lân long hậu tâm Thoáng qua ở giữa đát là hàn ý thấu xương từ lân long thần sắc kinh biến Trong lòng của hắn xuất hiện mãnh liệt nguy cơ Muốn làm ra phòng bị đắt là không còn kịp rồi Mũi kiếm trực tiếp đinh nhập từ lân long sau trong nội tâm kinh khủng bàng bạc bà kiếm khí lập tức càn quấy mà ra, phá hủy lấy từ lân long sinh cơ. Một tiếng hét thảm âm thanh truyền ra, từ lân long mạnh nhẫn thủ lấy kịch liệt đau nhức hướng phía nơi xa lao đi. Lý kỳ phong cũng không tiếp tục đuổi giết, thân thể hướng phía bên trái lao đi. Sở bạch cùng Diệp tinh thần kiếm lập tức thất bại, thân thể lại lui, lần nữa kéo dài khoảng cách. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững trong thần sắc lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Chú ý khi chi thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Lông mày không khỏi nhăn lại. Lý Kỳ Phong thực lực đích thật là vượt qua suy đoán của bọn hắn. Bốn người bọn họ liên thủ lại là rơi vào kết quả như vậy. Từ lân long đắt là trọng thương. Tính mệnh đáng lo. Chính hắn cũng là bởi vì chủ quan mà mất đi một tay. Thực lực giảm đi. Hiện tại chỉ có sở bạch cùng Diệp tinh thần duy trì đỉnh phong chiến lực. Thế nhưng là hai người này là Lý Kỳ Phong đối thủ sao đáp án này không xác định. Chú ý Hy Chi cũng không dám đi suy nghĩ nhiều. Như thế nào hôm nay bốn người bọn họ liên thủ cũng là không cách nào giết chết Lý Kỳ Phong. Cái này đến tiếp sau mang tới ảnh hưởng là cái gì? Đáng sợ cỡ nào? Chính hắn cũng là không cách nào tưởng tượng. Giờ phút này, chú ý khi chi trong lòng nhiều một tia ngưng trọng. Cái này so với hắn ban đầu ở gặp vượt vương Tông ba đại cao thủ truy sát thời điểm áp lực càng lớn. Hắn lúc đó bất quá là Tông Sư Chi cảnh mà thôi. Đuổi giết hắn ba đại cao thủ trong đó một vị thế nhưng là tiến vào thiên nhân cảnh bên trong. Hắn lại là không sợ hãi chút nào. Thậm chí hắn còn cảm giác được hưng phấn, kịch động. Loại áp lực này có thể giúp hắn tốt hơn đột phá Tại toàn bộ đảo vong cùng phản kích quá trình bên trong Chính hắn cũng là trời cao chiếu cố Trực tiếp đột phá công Sư Chi Cảnh Thực hiện phản sát Cuối cùng chạy thoát Thế nhưng là Giờ này khắc này Chú ý khi chi đối mặt với Lý Kỳ Phong căn bản không có tin tưởng chút nào Chỉ có thể cảm giác được áp lực cường đại Sở bạc lần nữa xuất kiếm Hắn tu luyện chính là vô ấy kiếm nói Có một viên không sợ tâm Vô luận gặp bất luận cái gì khó khăn Như thế nào cao thủ Hắn đều là một kiếm chạm chết Giờ phút này đối mặt với Lý Kỳ Phong Hắn tự nhiên cũng là có can đảm xuất kiếm Đây là dũng khí Vô ấy kiếm nói chân lý Thế nhưng là Khi dũng khí gặp lớn thực lực thời điểm Liền là trở thành ngu xuẩn cùng lỗ mãng Lý Kỳ Phong nhất định là hoành. Ngăn tại hắn vô ấy kiếm trên đường một tòa đại sơn. Vô luận hắn lớn bao nhiêu dũng khí. Sử suất bao lớn cố gắng. Đều là tốn công vô ích. Kiếm khí càn quấy. Xong kiếm không ngừng đụng chạm lấy. Phát ra thanh âm thanh thúy. Mấy chục chiêu về sau. Sở bạc thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Lồng ngực phía trên ba đạo vết thương phá lệ giữ tờn. Muốn mạng. Tươi máu nhuộm đỏ đạo bào của hắn Diệp tinh thần tiếp được sở bạch rút lui mà đến thân thể Liên tục rời khỏi ba bước mới là tan mất cường đại lực đạo. Sở bạch thần sắc trở nên trắng bịch Tại thân thể đứng vững trong nháy mắt chính là một ngụm không cách nào khống chế phun ra Khí tức cả người mới là thông thuần rất nhiều Đạo đức tôn tứ đại phong chủ Chẳng lẽ vẻn vẻn như thế sao lý kỳ phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười Nhẹ nói, lập tức, chú ý khi chi bọn bốn người thần sắc trở nên hết sức khó coi. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ là trào phúng càng là khiêu khích. Diệp tinh thần vừa xài bước ra, trong một chớp mắt, chín đóa kim liên tại hắn bên người nở rộ. Diệp tinh thần đọc thuộc lòng đạo đức tôn đạo tảng, càng đem lớn hoàng đình kinh tu luyện đến đạt đến tròn chi cảnh. Chín đóa bản mệnh kim liên bên trong ẩn chứa cường hoành khí cơ. Kim liên lay động, huy hoàng chi huy lập tức càn quét mà ra. Trong chốc lát, vô tận quang mang đem Lý Kỳ Phong bao phủ trong đó. Lý Kỳ Phong lập tức cảm thấy uy thế lớn lao. Đạo đức tông chi danh cũng không phải ngươi có thể làm bẩn. Diệp tinh thần thần sắc trở nên mười phần nghiêm túc, bàng bạc khí cơ lưu truyền tản mát ra đáng sợ uy áp. Nằm làm vinh dự trận. Chú ý khi chi trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Cái này nằm làm vinh dự trận chính là đạo đức tôn bên trong bí mật bất truyền. Cần chín người đồng thời thôi động, dùng cái này mới có thể khiến ra đại trận toàn bộ uy lực. Cái này Diệp Tinh thần đọc thuộc lòng đạo tạng, đối với cái này nằm làm vinh dự trận sớm đã là rõ ràng trong lòng. Mượn nhờ lớn Hoàng Đình Kinh tương trợ, có chín đóa kim liên Hắn thúc giục nằm làm vinh dự trận. Trong khoảnh khắc. Không có chút nào do dự. Chú ý khi chi bàng bạc khí cơ bộc phát ra. Kiếm trong tay đột nhiên mà động. Hóa thành một đảo hàn quang tiến vào đại trận bên trong. Gặp đây. Sở bạch cũng là không có chút nào do dự. Hảo đáng khí cơ hiện lên thao túng trọng kiếm tiến vào đại trận bên trong. Nơi xa. từ lân long hai tay bắt ấm. Nằm làm vinh dự trận tiềm lực vô hạn Theo điều khiển người thực lực càng mạnh Trận pháp uy lực cũng là càng mạnh Diệp tinh thần có thể mượn nhờ Chín đoá kim liên thôi động nằm làm vinh dự trận Thế nhưng là đại trận uy lực Chỉ có thể là vây khốn Lý Kỳ Phong Muốn đối Lý Kỳ Phong tạo thành trọng thương Chỉ sợ còn cần mượn lực Lập tức Từ lân long không có chút nào do dự Đem trong những năm này Mình chất chứa tại thể nội 81 đảo lôi đình hệ số rút ra. Cách này lôi đình lập tức trở thành vật vô chủ. Tiến vào nằm chỉ riêng đại trận bên trong. Lôi đình tiến vào đại trận bên trong. Đại trận bên trong lập tức truyền ra trầm thấp âm thanh sấm sét, uy lực chính là tăng vọt mấy phần. Lý Kỳ Phong đứng ở nằm làm vinh dự trận trung ương. Giờ phút này. Hắn cảm giác được mình tựa như là thân ở một tòa khô trong giếng. Giếng trong miệng Liên tục không ngừng lũ lục chút xuống Tựa hồ muốn hắn bao phủ đẩy hắn vào chỗ chết Vô số không còn quang mang mười phần trói mắt Để hắn có chút phiền chán Bỗng nhiên trong lúc đó Một thanh trọng kiếm chạy giết mà tới Thẳng đến Lý Kỳ Phong mặt Thần dụ kiếm khẽ động đón đỡ trước người chặn đường hạ đánh tới trước nhoáng trọng kiếm Thân thể khẽ động Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau lui Lần này Hắn đúng mức né nhanh qua chú ý khi chi kiếm. Tâm ý khẽ động. Lý Kỳ Phong quanh thân vần quanh kiếm khí hóa thành vô số chuôi lợi kiếm. Một nháy mắt, lít nha lít nhít kiếm vần quanh tại Lý Kỳ Phong bên người tựa như là trung thành nhất hộ vệ đồng giảng. Sau một khắc, kiếm vực giáng lâm. Kiếm vực cùng nằm làm vinh dự trận chồng vào nhau, sau đó nghiền ép vỡ nát. Vô tận kiếm minh âm thanh truyền ra. lý kỳ phong thoát khốn mà ra diệp tinh thần khổ tâm tính toán đều là hóa thành bột mịn thân thể rời khỏi hơn mười trưởng lý kỳ phong đứng vững thân thể ánh mắt nhìn về phía diệp tinh thần chậm rãi nói không sai trận pháp nhưng vẫn là há kém một chiêu a diệp tinh thần thần sắc hết sức khó coi hắn bản mệnh chín đóa kim liên phía trên đều là khe hở Khí tức trở nên mười phần suy yếu, Trong đôi mắt đều là không cam lòng chi ý. chậm rãi nói. Thật là đáng tiếc. Kém một chút ta liền có thể chém giết ngươi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói đáng tiếc, ngươi không có làm được. Thiên hạ kiếm tông 115 chương 2280 đại chân nhân xuất thủ ta có thể làm được. Diệp tinh thần ngữ khí kiên định nói. Sau một khắc, thân thể của hắn run lên. Quanh thân chập chờn chín đoá kim liên lập tức khôi phục như lúc ban đầu Trở nên sinh cơ bừng bừng Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chấn kinh Bỗng nhiên trong lúc đó Diệp tinh thần thân thể run lên Phun ra một ngụm máu tươi Kia sinh cơ bừng bừng chín đóa kim liên lập tức khô héo Phản phệ Diệp tinh thần vốn muốn mượn trợ từ lân long Chú ý thi trì Sở bạc ba người khí cơ đến khôi phục kim liên Nhất cử đạt tới tột cùng nhất trạng thái Dùng cách này đến phản kích Thật tình không biết hắn đánh giá cao thực lực của mình Đồng thời mượn ba người khí cơ Hắn căn bản là không có cách trường khống Bởi vậy tìm được to lớn phản phệ Thủ thương nghiêm trọng hơn Thực lực càng là giảm bớt đi nhiều Lý Kỳ Phong tự nhiên cũng là nhìn ra diệp tinh thần ý đồ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói: "Mọi thứ không thể mạnh là a." Cần gì chứ, Diệp Tinh thần thần sắc trắng bệch nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói: "Ta thật là không cam tâm a." Lý Kỳ Phong cười cười, tâm ý khẽ động, vạn kiếm huyền không, tâm kiếm vô tình. Sau một khắc, lăng lệ kiếm uy bộc phát ra, Lúc trước lão một đời đạo đức tông tứ đại phong chủ đều là chết bởi tay hắn. cừu hận dù sao là kết. Hắn tự nhiên cũng không cần khách khí nữa cái gì. Thế hệ này tứ đại phong chủ hắn cũng là không cần tại khách khí cái gì. Lập tức. Chú ý hy chi sở bạch diệp tinh thần ba người trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Giờ phút này. Đối mặt với Lý Kỳ Phong bọn hắn tựa hồ là không thể làm gì. Bỗng nhiên trong lúc đó. Giữa thiên địa vang lên liên tục ông Minh Chi Thanh, mây đen áp đỉnh. Lý Kỳ Phong cảm nhận được áp lực cường đại. ngẩng đầu nhìn lại che kín trong sáng ánh trăng không phải mây đen mà là một ngọn núi. Một tòa tử vô số chuôi binh khí trồng chất lên núi. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi. Hắn thấy được một vị thân ảnh quen thuộc. Thiên lôi đại chân nhân. Giờ phút này. Thiên lôi đại chân nhân không phải một người mà đến. Cùng hắn cùng nhau đến đây còn có một ngọn núi. Một tòa vô số binh khí trồng chất núi. Lý Kỳ Phong. Đã lâu không gặp. Thực lực của ngươi quả nhiên lại là kinh tiến không ít a. Ta đạo Đức Tông mới nhậm chức tứ Đại Phong chủ thế mà không phải là đối thủ của ngươi. Thiên lôi Đại chân nhân xuất thân nói. Trong giọng nói của hắn rõ ràng tựa hồ mang theo vô tận uy lực. Làm cho lòng người bên trong không khỏi tâm sinh kính sợ. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, thiên lôi đại chân nhân quá khen, tiểu nhân đánh không lại lão đến chống đỡ bãi, chỉ sợ cũng chỉ có đạo đức tông có thể làm ra chuyện như vậy à thiên lôi đại chân nhân mày may xem thường, nói, Lý Công chủ hiểu lầm, tứ đại phong chủ sẽ không đối thủ của ngươi đây là bọn hắn thực lực không tốt, chẳng trách bất luận kẻ nào, ta tự nhiên cũng không sẽ thay bọn hắn làm cái gì. Lý Kỳ Phong ngẩng đầu nhìn kia một tòa đại sơn. trầm rãi nói. Đã như vậy. Ngươi cần gì phải bày ra như đại trận chiến đến đâu thiên lôi đại chân nhân vừa cười vừa nói. Đây không phải cái gì đại trận chiến. Bất quá là ta đi ngang qua thiên thỉnh đế quốc quân doanh thời điểm. Nhất thời ngứa tay. Đem nó toàn bộ đai vũ khí đi qua mà thôi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu nói. Không mệt mỏi sao thiên lôi đại chân nhân vừa cười vừa nói, không mệt. Lý Kỳ Phong nói. Không biết thiên lôi lớn chân nhân đi đến ngọn nguồn là vì làm cái gì nhưng đừng nói cho ta ngươi là tới du sơn ngoạn thủy. Thiên lôi đại chân nhân nói khẽ, dĩ nhiên không phải, ta tới đây là vì mang đi cái này bốn cái bất tranh khí phong chủ. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu. Chợt ý cười rất nhanh biến mất. Nhìn chăm chú lên thiên lôi đại chân nhân. chầm rãi nói: "Ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng như thế buông tha muốn làm cho ta vào chỗ chết người sao?" Thiên Lôi Đại chân nhân nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Ngư khí dừng lại một chút, trầm giọng nói: "Nhìn đến ngươi là quyết tâm muốn cùng ta đạo đức tông không qua được à nha?" Lý Kỳ Phong lắc đầu. Chầm rãi nói: Chẳng lẽ ta hôm nay buông tha bốn người này đạo đức tông cùng ăn oán của ta liền sẽ như vậy xóa bỏ sao thiên lôi đại chân nhân thần sắc không khỏi biến đổi. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói. Nợ nhiều không ép thân. Ta cùng đạo đức tông ăn oán chỉ sợ là đến không cách nào điều hòa tình trạng. Phụ trách hôm nay ta cũng sẽ không bị đạo đức tông tứ đại phong chủ lấy ra lập uy Thật đúng là cho là ta là quả hồng mềm rồi nghĩ bóp liền bóp. Hôm nay ta liền lấy cái này đạo đức tông mới tứ đại phong chủ đến lập uy Nói cho thế nhân. Nghĩ muốn giết ta Lý Kỳ Phong. Sợ rằng cũng phải ước lượng lượng phân lượng của mình một chút. Ngôn ngữ rơi xuống. Lý Kỳ Phong quanh thân càn quét ra bàn bạc uy thế. Tám chuôi cử kiếm vần quanh tại Lý Kỳ Phong bốn phía. Huy Hoàng Chi uy lập tức phát ra. Thiên lôi đại chân nhân thần sắc lập tức biến đổi. giờ phút này hắn từ Lý Kỳ Phong trên thân cảm nhận được ngập trời chiến ý. Lý Kỳ Phong, ngươi thật khăng khăng muốn như thế? Thiên Lôi Đại chân Nhân trầm giọng hỏi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Thiên Lôi Đại Trấn người, ánh mắt như kiếm. Trầm giọng nói, khó nói sao đi làm còn cần hướng ngươi đạo đức tôn trưng cầu ý kiến sao ngôn ngữ rơi xuống. Vần quanh tại Lý Kỳ Phong bên người tám chuôi cự kiếm đột nhiên chém giết mà ra. Thiên lôi đại chân nhân thần sắc lập tức biến đổi. Hiện tại, hắn mới là ý thức được đạo Đức Tông bởi vì chính mình nhất thời thành kiến chiêu gây ra một cái kẻ địch. Đáng sợ cỡ nào. Thế nhưng là... Hắn đã là không có lựa chọn. Hai tay khẽ động kia tòa trong núi lớn tám đảo Hàn Quang nổ bắn ra mà ra, đem kia tám kiếm chặn giết xuống dưới. Lý Kỳ Phong đã ngươi nhất định phải như thế, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thiên lôi đại chân nhân trầm giọng nói. Trong chốc lát, thiên lôi đại chân nhân hai tay lại cử động. Trong khoảnh khắc, kia tỏa đại sơn mang theo uy thế kinh khủng chấn sát hướng Lý Kỳ Phong. Vô số binh khí lấy thế thái sơn áp đỉnh chém tới Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng. Đạo đức Tông bốn vị đại chân nhân đều là đứng ở võ đạo đỉnh phong cao thủ tuyệt thế. Tuyệt không phải là hắn phong chủ có thể đánh đồng. Hảo đáng nội lực càn quét mà ra. Lý kỳ phong thần dụ kiếm hướng phía trước vạch. Bỗng nhiên trong lúc đó. Kia trấn sát mà xuống Đại Sơn tựa như là gặp một cỗ trở lực vô hình bị chặn lại xuống tới. Kiếm khí phun trào giống như Đại Giang Thủy Triều điên cuồng tràn vào kia một tòa trong núi lớn. Đại Sơn bắt đầu run rẩy, ông Minh Chi Thanh bên tai không dứt. Giống như tùy thời muốn vỡ nát đồng giảng Thiên lôi đại chân nhân thần sắc lập tức biến đổi Hắn chăm giảm ngự những binh khí này mà đến Há có thể là tùy tiện để lý kỳ phong phá giải Một tay đè xuống Kia không ngừng run dày giống như lập tức sẽ phân giải Đại sơn lập tức trở nên ổn định lại Thiên lôi đại chân nhân trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng Một cước đạp xuống Đại sơn lập tức hướng xuống rơi xuống Lý Kỳ Phong thân thể lập tức run lên Càng thêm điên cuồng nổi lực càn quét mà ra Đại Sơn lần nữa hướng lên trên di động Thiên lôi đại chân nhân trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh Lại là trùng điệp một cước đạp xuống Đại Sơn lần nữa hướng xuống rơi xuống Lý Kỳ Phong vẫn là cố chấp dơ lên Như thế lặp lại Liên tục 9 lần Thiên lôi đại chân nhân trong thần sắc lộ ra vẻ tức giận, một cước lần nữa đạp xuống đồng thời một cái thủ ấm đánh ra. Thiên hạ kiếm tông 115 chương 2281 thế lực ngang nhau trong chốc lát. Tòa kia tiến thối không được đại sơn đột nhiên hướng xuống đè xuống. Thế không thể đỡ. Lý kỳ phong thần sắc không khỏi biến đổi. Hai tay cầm kiếm. Càng thêm bàng bạc kiếm uy đột nhiên bộc phát ra. Ý đồ muốn chống cự Đại Sơn rơi xuống. Thiên lôi Đại chân Nhân phát ra hử lạnh một tiếng. Hai tay khẽ động. Đại Sơn đột nhiên phân giải. Liên tục ông Minh Chi thanh vang lên. Vô số vũ khí đều là bộc phát ra cường hoành uy thế. Chỉ thẳng hướng Lý Kỳ Phong. Còn chưa chờ đến Lý Kỳ Phong làm ra phản ứng. Kia vô số vũ khí hóa thành một đầu cử long trùng sát mà xuống. Trùng trùng điệp điệp. Tựa như là lớn giang phá đê mà xuống. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh. Cường đại niệm lực càn quét mà ra. Hóa thành chín đảo Hàn Quang. Trực tiếp không sợ hãi chút nào đón lấy trùng sát mà xuống cử long. Liên tục va chạm âm thanh truyền ra. Hỏa hoa không ngừng bắn tung tóe mà ra. Trùng sát mà đến vũ khí không ngừng bị đánh bay. Đường cũ trở về. Thiên lôi đại chân nhân trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. hai tay nhô ra làm ra ôm nguyệt chi hình bỗng nhiên trong lúc đó thế thì bay mà đến vũ khí lập tức đứng im tại giữa không trung binh phong chỉ hướng lý kỳ phong ngắn ngủi mấy hơi ở giữa kia vô số vũ khí dừng lại tại giữa không trung tản mát ra cường hoành uy thế sau một khắc thiên lôi đại chân nhân hai tay đè xuống trong khoảnh khắc kia đứng im tại giữa không trung vũ khí tựa như là mưa to mưa lớn mà tới Lý Kỳ Phong thần sắc tự nhiên, thần dụ kiếm vào vỏ, hảo đáng nội lực vần quanh tại bốn phía. Trong đôi mắt, kim sắc tiểu kiếm hiện hiện, cường đại kiếm ý bộc phát ra. Từng tại đạo đức tông thời điểm, Lý Kỳ Phong chính là ý vào cường đại kiếm ý điều khiển đạo đức tông bên trong đám người kiếm đến lợi dụng. Giờ phút này hắn tự nhiên là có thể như thế. Nương theo lấy cường đại kiếm ý xuất hiện. Kia nổ bắn ra mà xuống vũ khí lập tức trở nên chậm chạp. Sau đó từ từ dừng lại tại Lý Kỳ Phong ngoài một trường. Không nhúc nhích tí nào. Thật mạnh kiếm ý. Thiên lôi đại chân nhân trong nội tâm yên lặng nói. Tay áo huy động. Trong một chớp mắt, sở bạc trọng kiếm lập tức khẽ động. Mang theo bọc lấy đáng sợ uy thế chém tới Lý Kỳ Phong. Ông ông ông. Giữa hư không chuyển ra chói tai ông Minh Chi Thanh. Trọng kiếm thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Tại trọng kiếm phá không mà ra một khắc này đứng im vũ khí cũng là lần nữa xông ra. Lý Kỳ Phong thần sắc kinh biến. Hai tay khẽ động. Hảo đáng nội lực. Trước người hội tụ ra một đạo giống như thực chất vách tường. Trọng kiếm trước hết nhất đụng vào trên vách tường. Vách tường lập tức run lên. Kịch liệt run dày tựa hồ muốn vỡ nát đồng dạng. Thiên lôi đại chân nhân hai tay khẽ đồng, hướng phía trước đẩy ra trọng kiếm lập tức lần nữa va chạm mà ra. Trọng kiếm liên tục xô ra. Lý kỳ phong trước người phòng ngự lập tức phá toái. Thiên lôi đại chân nhân trong thần sắc lộ ra một tia mừng rỡ. Thế nhưng là... Sau một khắc, hắn trong thần sắc ý cười trở nên cứng ngắc. Cường đại niệm lực lần nữa tại lý kỳ phong trước người tạo thành một đạo phòng ngự. Cùng lúc đó... Lý Kỳ Phong còn có thể phân thần điều khiển sông về phía binh khí của hắn Lý Kỳ Phong cường đại niệm lực đến từ Bách Chiến Chi Môn Chiến Hoàng Chiến Hoàng thế nhưng là trong giang hồ đỉnh phong cao thủ Dựa vào lấy cường đại niệm lực Kia Chiến Hoàng có thể đứng ở giang hồ đứng đầu nhất địa vị Hắn niệm lực chỗ đáng sợ có thể nghĩ Lý Kỳ Phong mượn sen tổ 12 trải qua Luyện hóa Chiến Hoàng niệm lực Thế nhưng là một mực chưa từng phát huy ra niệm lực toàn bộ uy lực. Giờ phút này mặt đối thiên lôi đại chân nhân sát chiêu. Lý Kỳ Phong tự nhiên là không cách nào giữ lại niệm lực. Toàn lực ứng phó. Trọng kiếm đứng im tại giữa không trung, không ngừng lớn run rẩy ông Minh Chi thanh bên tai không dứt Tiến thối không được. Niệm lực tốt giống như là thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng trải ra mà đi. Sau đó tựa như là một chương bàn tay vô hình Cầm chặt mỗi một chuôi vũ khí Trải qua rằng co về sau Trọng kiếm trùng điệp rơi xuống đất Niệm lực điều khiển binh khí đột nhiên khẽ động Thế như cá giết sang sông Chém tới thiên lôi đại chân nhân Giờ khắc này Thiên lôi đại chân nhân thần sắc trở nên hết sức khó coi Lăng không đứng thẳng thân thể đột nhiên mà động Nhanh chóng bước ra Một bước một hoa sen. Quanh thân lưu chuyển lên thập phần cường đại đáng sợ uy thế. Tay áo không ngừng huy động. Kia từng chui chém tới vũ khí của hắn lập tức bị đánh bay. Mỗi một lần va chạm đều là phát ra thanh thuế đứt gãy âm thanh. Thiên lôi đại chân nhân từng bước một tới gần Lý Kỳ Phong. Thoáng qua ở giữa, hai người bất quá là ba thước xa. Trong thần sắc nhiều mấy phần mãnh liệt sát ý. Thiên lôi đại chân nhân thân thể lại cử động, hai tay bắt ấm. Trong chốc lát, chỉ gặp tay phải của hắn phía trên quang mang vạn trưởng. Một viên to lớn kim luôn lập tức xuất hiện. Không ngừng xoay tròn lấy. Tàn mát ra đáng sợ uy thế. Đột nhiên trùng sát mà ra. Chấn sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc tự nhiên. Tại niệm lực cường đại điều khiển phía dưới. Kia tàn mát giữa thiên địa binh khí lập tức tại trước người hắn hội tụ. Hình thành một lớp bình phong. Cùng lúc đó, thần dụ kiếm lặng yên không tiếng động ra khỏi vỏ, hóa thành chín đảo hàn quang ẩn tàng tại trong thiên địa. Kim luôn nhìn sát mà xuống. Lý kỳ phong tạo dựng bình chướng tải ngắn ngủi mấy hơi ở giữa chính là triệt để tán loạn. Thiên lôi đại chân nhân trong thần sắc lộ ra một tia vội vàng. Kim luôn bên trong uy thế càng gia tăng mấy phần. Thẳng đến Lý Kỳ Phong. Không có chút nào do dự, Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Kim luôn từng bước ép sát, uy thế càng sâu. Thiên lôi đại chân nhân vừa sải bước ra, trong thần sắc sát ý càng sâu. Lý Kỳ Phong tâm ý khẽ động biến mất thật lâu Chín đảo Hàn Quang xuất hiện lần nữa. Hàn Quang lăng lệ uy thế bức người. Trong khoảnh khắc xuất hiện tại thiên lôi đại chân nhân sau lưng. Thiên lôi đại chân nhân thần sắc lập tức biến đổi. Lý Kỳ Phong một chiêu này mặc dù tại hắn trong nội tâm sớm có phòng bị. Nhưng là giờ phút này hắn vẫn là cảm giác được ngoài ý muốn. Đột nhiên quay người. Thiên lôi đại chân nhân hai tay áo liên tục huy động. Hai đảo cử đại phong bảo lập tức diễn sinh mà ra. Long hút nước. Hai đạo kinh khủng vòi rồng phóng lên tận trời, Lý Kỳ Phong thần lai nhất kiếm bị hóa giải mà đi. Thiên lôi đại chân nhân thân thể đột nhiên mà động tựa như là ruột mị đồng dạng xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Một trường vỗ ra. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được minh mông như vực sâu uy thế bao phủ hướng hắn. Lập tức Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Thiên lôi đại chân nhân đắc thế không khiến người ta. thân thể theo sát lý kỳ phong, song huyền ngang nhiên ném ra tựa như là tiên nhân nổi trống. lý kỳ phong sắc mặt trầm xuống. Song huyền đối chọi gay gắt ném ra. lý kỳ phong đối chọi gay gắt ném ra. cường đại dư uy quét sạch tứ phương to lớn lực phản chấn lập tức để lý kỳ phong thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. thiên lôi đại chân nhân thân thể cũng là hướng về sau trượt lui mà đi. Giữa thiên địa uy thế trở nên yên ấm bên trong Lý Kỳ Phong cùng thiên lôi đại chân nhân xa xa tương đối Trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên thiên lôi đại chân nhân Nhẹ nói Không hổ là bốn đại chân nhân một trong Thực lực quả nhiên là cường hãn Thiên lôi đại chân nhân khói miệng khẽ nhăn một cái Trong ánh mắt trở nên hết sức phức tạp Trầm giọng nói Ngươi luôn luôn khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng là ngươi không nên quên. Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Thiên hạ kiếm tông 115 chương 2282 xem hư thực thiên lôi đại chân nhân trong thần sắc biến đến vô cùng thận trọng. Ánh mắt như kiếm. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Hai tay điệp ra. Trong một chớp mắt. Giữa hư không. To lớn gần sóng lập tức hiện hiện. Lôi đại chân nhân quanh thân lưu chuyển lên bàng bạc hùng hậu nội lực. Kia không ngừng khuếch tán mà đi gần sóng bên trong, một tòa cự đỉnh trầm rãi xuất hiện. Cự đỉnh bốn phía lưu chuyển ra vô tận quang mang, tựa như là sáng sớm thời điểm mặt trời mới, mọc như vậy nóng bỏng. Cự đỉnh bốn vách tường phía trên khắc gió cửu long, sinh động như thật, không ngừng biến hóa tư thái, tản mát ra ngập trời hung uy. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Nơi xa. Chú ý khi chi thân thể không khỏi run lên. Trong thần sắc lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong lòng sinh ra mấy phần ý kính nể. Không hổ là đại chân nhân. Đem bảo đức tôn trí cao vô thượng cửu long thần đỉnh Pháp lại là tu luyện đến tình trạng như thế. Thần đỉnh ra chấn sát tứ phương. Thiên lôi đại chân nhân đối mặt với Lý Kỳ Phong, lựa chọn bảo toàn đạo đức tông mặt mũi, sử xuất mạnh nhất thế công. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên mười phần chuyên trú nghiêm túc, hảo đáng nội lực tấm lùa mà ra, hóa thành một dòng sông dài. Cường đại kiếm ý bộc phát ra. Thần dụ kiếm xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tay. Đối mặt với kia trấn sát mà xuống thần đỉnh, Lý Kỳ Phong hai tay cầm kiếm. Hít sâu một hơi. Lý Kỳ Phong bước ra một bước, thần dụ kiếm liên tục đâm ra. Trong chốc lát, ba kiếm đâm ra. Liên tục ba đảo thanh âm cao vút truyền ra. Trời qua ba đòn. Ba kiếm chuẩn xác không sai rơi vào thần đỉnh cùng một vị trí chỗ. Thần đỉnh nhoáng một cái, phát ra ông Minh Chi Thanh. Bất quá! Đối mặt với tàn mát ra huy hoàng chi uy thần đỉnh. Lý Kỳ Phong ba kiếm này lộ ra không có ý nghĩa. Hạt cát trong sa mạc mà thôi. Theo thần đỉnh run dậy. Giữa hư không chấn động ra to lớn gần sóng. Tựa như là một viên to lớn tảng đá bị ném vào bình tĩnh trong hồ nước. nhấc lên to lớn gần sóng. Lý Kỳ Phong thần sắc như trước. Tâm ý khẽ động. Vần quanh tại Lý Kỳ Phong bên người nội lực trường Hà lập tức hóa thành vô số thanh kiếm. Ông ông ông. Lời kiếm run rẩy, kiếm khí quanh quẩn. sau một khắc vạn kiếm đột nhiên mà động cùng kêu lên phát ra một đạo kiếm minh vang vọng đất trời ở giữa xông về phía thần đỉnh liên tục va chạm âm thanh không ngừng truyền ra giờ phút này vạn kiếm tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường liên tục đụng vào phía trên chiếc thần đỉnh không ngừng chôn vùi lại là liên miên bất tuyệt kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên Thiên lôi đại chân nhân thần sắc bình tĩnh. Giờ phút này hắn tinh khí thần toàn bộ dung nhập kia thần đỉnh bên trong. Cho dù là Lý Kỳ Phong có thông thiên chi năng. Hắn cũng là không sợ chút nào. Cái này cửu long thần đỉnh Pháp chính là đạo đức tông tông Pháp mạnh nhất. Hắn hao phí cả đời tinh lực tu luyện. Rốt cuộc đạt đến cảnh giới như thế. Tâm niệm vừa động. Kia thần đỉnh bốn vách tường phía trên Cửu Long lập tức tựa như là Phục đang sống. Dơ thẳng lên trời thét dài. Tiếng gầm quán triệt giữa thiên địa. Cửu Long tàn mát ra uy thế kinh khủng tựa như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Lý Kỳ Phong tâm ý khẽ động. Trong chốc lát. giày đặt kiếm trước người hội tụ. Một tuyến gạt ra. Tựa như là trận địa sẵn sàng đón quân địch chiến sĩ đồng dạng. Cửu Long gào thét. Thế không thể đỡ Lý Kỳ Phong hai tay đẩy ra Xúc thế thật lâu lời kiếm lập tức tựa như là lớn giang phá đê trùng sát mà ra Vạn kiếm đối cổ long Trong chốc lát giữa hư không lập tức nhấc lên cuồng bảo phong bảo càn quấy tứ phương Lời kiếm không ngừng chôn vùi Cổ long cũng là trở nên vết thương trồng chất Song phương thế lực ngang nhau đều là chưa lấy được mấy phần ưu thế Thiên lôi đại chân nhân hai tay lần nữa chậm rãi động, một đạo thủ ấm đánh ra. Cửu long bộc phát ra càng lớn uy thế. Lý Kỳ Phong những mày trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ngươi có cửu long, hôm nay ta chém là được. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong thân thể liên tục mà động, nhanh chóng tới gần cửu long. Thần dụ kiếm phía trên, trăm trưởng kiếm khí bảo phát đi ra. Lý Kỳ Phong liên tục chém giết ra chín kiếm. Tốc độ cực nhanh. Lập tức kia uy thế lăng lăng cẩu long trực tiếp bị vô tình chém xuống to lớn đầu lâu biến mất giữa hư không. Thiên lôi đại chân nhân thần sắc biến đổi. Mặt như lạnh xương. Hai tay đè xuống. Thần đỉnh mang theo lăng lệ uy thế trực tiếp đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên mười phần chuyên trú, nghiêm túc. Thần dù kiếm khẽ động, một chiêu sử xuất Kiếm khai thiên môn. Trong chốc lát, giữa thiên địa xuất hiện một vệt ánh sáng sáng. Khu đổi đi hắc ám. Chợt kia một vệt ánh sáng sáng vô hạn phóng đại. Tựa như là bình minh thời điểm mặt trời mới mọc. Không ngừng xua tan đi hắc ám. Cho thiên địa quang minh. Thần đỉnh đung đưa kịch liệt bàng bạc kiếm khí phun trào triệt để đem nó bao phủ. Thiên lôi đại chân nhân thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng. Lý kỳ phong phát ra gầm lên giận dữ. Tái xuất một kiếm. Khai sơn. Thần dụ kiếm tựa như là một cái trọng chùi đồng dạng nện ở phía trên chiếc thần đỉnh. Kịch liệt lắc lư thần đỉnh lập tức theo tiếng mà nát. Thiên lôi đại chân nhân thân thể lập tức run lên. Một ngụm máu tươi không cách nào khống chế phun ra. Hướng về sau bay ngược mà đi. Tại kia thần đỉnh phá toái trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong cảm giác được một tòa đại sơn tựa như là đụng vào thân thể của hắn phía trên bình thường. uy lực khủng bố trực tiếp là đem hắn bao phủ. Cho dù là hắn ỉ vào lưu ly kim thân, vẫn là không cách nào tránh khỏi bị thương nặng. Thân thể trượt lui hơn mười trượng. Lý kỳ phong cảm giác trong thân thể xương cốt đều giống như là đứt gãy bình thường. Truyền ra ầm ẩm, ẩm kịch liệt đau nhức. Thể nội khí huyết càng là lăn lộn không thôi. Tựa như là đun sôi nước sôi. Nơi cổ họng chẳng lấy một ngụm tù huyết. nồng đậm mùi vị huyết tinh kích thích lý kỳ phong thần kinh đại chân nhân ngươi không sao chứ sở bạch xuất hiện tại thiên lôi đại chân nhân bên người thần sắc vội vàng hỏi thiên lôi đại chân nhân thân thể đứng vững trong thần sắc xen lẫn tái nhợt lắc đầu chậm rãi nói ta không có chuyện gì không cần quản ta lý kỳ phong hiện tại cũng bị trọng thương đi giết hắn giết lý kỳ phong Sở bạch tự nhiên có thể ước lượng thanh nặng nhẹ Tay phải khẽ động Nhặt lên trên mặt đất tản mát một cây trường thương Chính là phóng tới Lý Kỳ Phong Thừa dịp ngươi bệnh đòi mãng ngươi Cho dù là đạo đức tôn giảng này siêu cấp tôn môn Tại thời khắc mấu chốt nhất Tự nhiên cũng là đem kia lễ nghĩa liêm sỉ ném sau đầu Làm ra cách này chuyện bỏ đá xuống giếng Lý Kỳ Phong bị thương rất nặng Đối mặt với thiên lôi đại chân nhân mạnh nhất một chiêu, hắn có thể sống đắt là mười phần không dễ. Tại sở bạch xuất thủ thời khắc, diệp tinh thần cũng là động. Hiện tại không thể nghi ngờ là chém giết Lý Kỳ Phong cơ hội tốt nhất, bọn hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Trường thương đâm rách không khí, chuyển ra ông Minh Chi thanh thẳng đến Lý Kỳ Phong trái tim. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững bất động thần dụ kiếm đón đỡ tại trước người hắn. Phanh trường thương trùng điệp đụng vào thần dụ kiếm phía trên. To lớn lực đạo khiến cho Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau trượt lui. Sở bạch thân thể cũng là hướng về sau ngưỡng đi. Vào thời khắc này, diệp tinh thần xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong. Trong tay hắn lợi kiếm giống như độc xà nôn tâm. Nhanh như thiểm điện. Án sát mà ra. Lý Kỳ Phong không thể không lại tránh. cho dù là tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, sắc bén kiếm vẫn là đâm vào vai của hắn bên trong. Thiên Hạ Kiếm Tông 115 chương 2283 có dám thử một lần tại lời kiếm đâm vào vai trong nháy mắt đạt. Diệp Tinh thần chính là chuyển động thủ đoạn, sắc bén mũi kiếm cùng xương cốt ma sát, không ngừng phát ra chói tai thanh âm. Kịch liệt đau nhức càng là kích thích lý kỳ phong thần kinh. Quay người Lý Kỳ Phong một kiếm chém giết mà ra. Diệp Tinh thần mười phần thông minh, biết cùng Lý Kỳ Phong không thể cứng đối cứng, lập tức thân thể khẽ động, nhanh chóng hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Một kiếm thất bại, Sở Bạch trường thương lần nữa đâm giết mà tới. Lý Kỳ Phong mặt trầm như nước, niệm lực thao túng thần dụ kiếm đột nhiên mà ra. Sở Bạch bị đánh bay, lồng ngực phía trên lại tăng thêm một vết thương. Còn chưa chờ đến Lý Kỳ Phong buông lỏng một hơi, diệp tinh thần kiếm lần nữa ám sát mà tới. Không hề nghi ngờ, Lý Kỳ Phong lần nữa tao ngộ đánh lén, sống lưng trên lưng nhiều một đạo đau nhức kịch liệt. Một kích lấy được hiệu quả, diệp tinh thần không có chút nào do dự thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Lý Kỳ Phong trên trán lập tức chảy ra tinh tế mồ hôi. Hít sâu một hơi. Lý Kỳ Phong cố gắng lắng lại lấy trong thân thể lăn lộn khí huyết, sắc mặt bên trong lộ ra hàn ý. mãnh hổ chống đỡ không đủ xài lang. Cùng thiên lôi đại chân nhân một trận chiến khiến cho Lý Kỳ Phong bản thân bị trọng thương. Lại là đưa cho sở bạch đám người cơ hội thở dốc, Tăng thêm đạo đức tông thế nhưng là siêu cấp tông môn một trong. Trong tông môn chữa thương đan dược chỉ sợ là không ít. Chú ý hi trì. Sở bạch bọn người khẳng định là tùy thân mang theo để phòng bất chắc Có cơ hội thở giúp Tăng thêm đan dược tương trợ Sở bạch bọn người mặc dù không còn trạng thái đỉnh phong Nhưng là cũng là khôi phục bảy tám phần Này lên kia xuống Lý kỳ phong nếu là không cách nào Tại trong thời gian rất ngắn giải quyết phiền phức Sợ rằng sẽ bị những người này tươi sống mài chết Tay phải khẽ động thần dụ kiếm rơi vào trong tay Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động Thiên la bộ thôi phát đến cực hạn Liên tiếp tàn ảnh lập tức xuất hiện Xuất hiện tại sở bạch trước người Tiềm long xuất uyên, Bạch câu quá khích hỏa long điểm tình Một nháy mắt Lý Kỳ Phong xử xuất ba chiêu Lúc trước vương đảo lăng dựa vào lấy ba chiêu này Thế nhưng là vẫn đỉnh tại đệ nhất thiên hạ vị trí Bây giờ Lý Kỳ Phong thế nhưng là đem ba chiêu này luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Ba chiêu này uy lực tự nhiên là vô cùng cường đại. Cho dù là sở bạch đối mặt với cách này bá đạo ba chiêu. Cũng là trong lúc nhất thời đã mất đi cách đối phó. Một kiếm xuyên ngực mà qua. Máu tươi vẩy ra. Sở bạch phát ra một tiếng kêu xin Trường thương đột nhiên hướng phía trước đẩy ra. Ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Mượn to lớn lực phản chấn. Sở bạch thân thể hướng về sau thối lui. Thân thể rời khỏi mười trưởng cóc thừa. Sở bạch đứng vững thân thể. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Trở nên mười phần phức tạp. Chợt hắn ho kịch liệt. Máu tươi không ngừng phun ra. Ba chiêu triệt để phế bỏ sở bạch lại không sức chiến đấu. Cường đại niệm lực càn quét mà ra thần rồ kiếm. Đột nhiên phân giải, hóa thành mấy đạo hàn quang chém tới diệp tinh thần. Trường kiếm trong tay liên tục mà động. Diệp tinh thần ý đồ phản kích. Bất quá, niệm lực chi quy chẳng lẽ không phải là như vậy mà đơn giản ứng đối. Giờ phút này, diệp tinh thần đối mặt với thế nhưng là chín đạo công kích. Mỗi một đạo công kích đều là mười phần lăng lệ từng bước ép sát cơ hồ không cho diệp tinh thần mảy may thời cơ. Liên tục so chiêu trên trăm, diệp tinh thần rốt cuộc lộ ra sơ hở. Mũi kiếm hóa thành một đảo hàn quang trực tiếp chui vào diệp tinh thần trong lồng ngực. Diệp tinh thần thần sắc lập tức biến đổi thân thể hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Đắc thế không khiến người ta. Lại có mấy đảo hàn quang trực tiếp xuyên qua diệp tinh thần lồng ngực. Một ngụm máu tươi phun ra. Diệp tinh thần lập tức trở nên thần sắc trắng bệch khí tức nghề hoài. đạo đức tông thật chẳng lẽ liền không cách nào vượt qua bậc cửa này sao thiên lôi đại chân nhân trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp nhẹ nói vốn là muốn thừa dịp đạo đức tông tứ đại phong chủ mới thượng vị thời điểm chém giết lý kỳ phong đến lập uy tái tạo đạo đức tông uy tín lại là không hề nghĩ tới bày lên đầu lưới của mình đập chân của mình nhìn xem lý kỳ phong thái độ nói rõ là muốn chém giết bốn người này cầu hận này chỉ sợ là căn bản là không có cách hóa giải. Giờ khắc này, thiên lôi đại chân nhân cảm giác được trong lòng của mình phủ một tầng bụi mặm Thở dài một hơi, thiên lôi đại chân nhân thân thể khẽ động chặn đường tại Lý Kỳ Phong trước người. Tay áo huy động, thiên lôi đại chân nhân đánh bay chém tới chú ý thi chi hiếm. Lý Kỳ Phong chẳng lẽ ngươi hôm nay nhất định phải như thế sao thiên lôi đại chân nhân thần sắc uy nghiêm nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười Nhìn chăm chú lên thiên lôi đại chân nhân chậm rãi nói Buồn cười Thật là buồn cười Ngươi cũng là đạo đức tôn đường đường đại chân nhân Như thế nào là như thế vô sỉ thiên lôi đại chân nhân thần sắc biến đổi Trầm giọng nói Cái gì ý tứ Lý Kỳ Phong thần sắc tức giận nói Chuyện hôm nay thế nhưng là ta Lý Kỳ Phong cố ý gây sự đạo đức tông tứ đại phong chủ đến đây chặn giết ta, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Chẳng lẽ ta còn không thể hoàn thủ hay sao đã bọn hắn muốn ta chết? Ta vì sao không thể đối bọn hắn hạ sát thủ? Ngươi tiêu chuẩn này thật sự chính là buồn cười, cũng thật sự chính là vô sỉ a. Thiên lôi đại chân nhân thần sắc trở nên mười phần âm trầm, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nhẹ nói, đến cùng ngươi muốn như thế nào mới có thể từ bỏ ý đồ Lý Kỳ Phong cười cười. Nói, nếu là ta nói không chết không thôi đâu thiên lôi đại chân nhân trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Ánh mắt như kiếm, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. trầm giọng nói, không chết không thôi đắt ngươi muốn như thế. Ta bộ xương già này liền cùng ngươi liều mạng một phen. Ta có thể chết. Chỉ sợ ngươi cũng không chịu nổi Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói Ngươi là đang uy hiếp ta thiên lôi đại chân nhân lắc đầu Thần sắc nói nghiêm túc Ta cũng không phải là đang uy hiếp ngươi Ta là trần thuật một việc Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Tốt Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút thiên lôi đại chân nhân như thế nào cùng ta liều mạng Ta Lý Kỳ Phong đi đến hôm nay Một lần kia không phải lưới đao phía trên khiêu vũ, cẩn thận từng ly từng tí, ta dám cam đoan, cho dù là ngươi Thiên Lôi đại chân nhân không tiếc lấy mạng sống ra đánh đổi, ta cũng là không sợ chút nào. Ngươi có dám thử một lần ngôn ngữ rơi xuống? Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra, Phản Thiên Phù đồ quyết vận chuyển. Trong chốc lát, giữa thiên địa nguyên khí điên cuồng tuôn hướng Lý Kỳ Phong, Quanh thân 365 khiếu huyệt. Mỗi một chỗ khiếu trong huyệt đều là tồn tại một cái vòng xoáy. Trong nước xoáy. Liên tục không ngừng tản mát ra đáng sợ thôn phệ chi lực. Điên cuồng hấp thu giữa thiên địa nguyên khí. Nguyên khí tiến vào Lý Kỳ Phong thể nổi. Hóa thành bàng bạc nội lực. Lý Kỳ Phong hơi có vẻ tái nhợt trong thần sắc lộ ra một tia hồng nhuận. Kinh mạch trong cơ thể bên trong. Hùng hậu nội lực tựa như là sông núi sông lớn đang chảy. Nội lực làm dịu Lý Kỳ Phong vết thương, suy yếu hắn đau đớn. Nguyên bản hư nhược khí tức từ từ kéo lên càng ngày càng cường đại. Gặp đây, thiên lôi đại chân nhân thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Nhìn chăm chú lên khí thế trùng thiên Lý Kỳ Phong. Thân thể không cách nào khống chế hướng về sau liên tục rời khỏi mấy bước. Một đôi tròng mắt bên trong đều là vẻ khó có thể tin ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía thiên lôi đại chân nhân Lý Kỳ Phong thanh âm bình tĩnh nói Thiên lôi đại chân nhân Ngươi là muốn thử vẫn là không thử đâu thiên hạ kiếm mười 115 chương 2284 bình tĩnh Lý Kỳ Phong Đến cùng nghĩ muốn như thế nào mới có thể lắng lại việc này thiên lôi đại chân nhân ngữ khí ngưng trọng nói Dưới mắt Lý Kỳ Phong dựa vào lấy phản thiên Phật quyết cường đại Khôi phục thực lực bảy tám phần Mà hắn lại như cũ là trọng thương Đây cũng là đạo đức tông công pháp không tốt nhất địa phương Công pháp uy lực to lớn Thế nhưng là quá trình tu luyện cũng là cực kỳ chậm chạp Trọng thương về sau Khôi phục tốc độ cũng là 10 phần chậm chạp Giờ phút này hắn miễn cưỡng có thể tự vệ Nhưng nếu là muốn bảo vệ tứ đại phong chủ thì là áp lực rất lớn. Hắn chỉ có thể cố gắng đi tranh thủ. Lý kỳ phong ánh mắt như kiếm. Vinh váo hung hăng. Nhìn chăm chú lên thiên lôi đại chân nhân. trầm giọng nói. Ta muốn như thế nào nên ngươi đạo đức tông đến cùng nghĩ muốn thế nào thiên lôi đại chân nhân thần sắc trở nên hết sức phức tạp. Tình thế bức người, hắn không thể không quý đầu. Chuyện hôm nay. Đích thật là ta đạo Đức Tông sai lầm. Ta nhận lầm. Mong rằng ngươi có thể dơ cao đánh khẽ. Ngày sau ta đạo Đức Tông nhất định khắc trong tâm khảm. Thiên lôi Đại chân Nhân chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói. Khắc trong tâm khảm ngày sau không từ thủ đoạn đến báo thủ ta sao Thiên lôi Đại chân Nhân ngữ khí dừng lại một chút. Lên tiếng nói. Hôm nay nếu là ngươi có thể buông tha tứ Đại Phong chủ. đạo đức tôn cùng an oán của ngươi có thể xóa bỏ như thế nào lý kỳ phong cười cười trầm rãi lắc đầu lên tiếng nói thật có lỗi ngôn ngữ của ngươi đối với ta mà nói không có chút nào tin phục lực thiên lôi đại chân nhân thần sắc nói nghiêm túc ta có thể lập xuống thiên địa lời thề lý kỳ phong nhìn chăm chú lên thiên lôi đại chân nhân trầm giọng nói ta tin tưởng ngươi thiên lôi đại chân nhân nhưng là không tin đạo đức Tông Cách này thế đạo lập xuống thiên địa lời thề cố nhiên hữu hiểu thế nhưng là nếu là một ngày kia ta lý kỳ phong lộ ra một chút kẽ hở chỉ sợ đạo đức Tông sẽ không chút do dự xông ra tựa như là sài lang bình thường đem ta xé xách vỡ nát thiên lôi đại chân nhân lập tức xa vào đến trong trầm tư lý kỳ phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười trầm rãi nói Thế nào nói đến thiên lôi đại chân tâm khảm của người ta lên? Ngươi phát thiên địa lời thề chỉ đối ngươi hữu hiệu. Ngày khác cách khác đại chân nhân vẫn là đối ta hạ sát thủ. Thiên lôi đại chân nhân lập tức nghẹn lời. Tâm ý khẽ động. Tám kiếm vần quanh tại lý kỳ phong bên người. Đột nhiên bộc phát ra. Mang theo bọc lấy uy thế kinh khủng. Khoảnh khắc về sau. Đạo Đức Tông Tứ Đại Phong chủ đều là phát ra một tiếng kêu rên. Lý Kỳ Phong một chiêu này mặc dù chưa lấy đến tính mạng bọn họ. Lại là xuất thủ phế đi đan điền của bọn hắn. Làm đến bọn hắn một thân tu vi triệt để hóa thành hư vô. Nếu là bọn họ không có độc cô thần như vậy hơn người khí vận. Không đi tu luyện ma tông bí pháp. Chỉ sợ đời này rốt cuộc là không cách nào tu luyện. Lý Kỳ Phong một chiêu này không thể bảo là không hung áp Đạo Đức Tông Tứ Đại Phong chủ sơ đăng đại vị phía trên Trong giang hồ rất rõ ràng như biết Trong lúc nhất thời phong quang không có mấy Lại là không nghĩ tới lại là như thế chết yểu truyền đến trong giang hồ Chỉ sợ Đạo Đức Tông không chỉ có muốn mất hết thể diện Chỉ sợ cũng là sẽ biến thành một trận đàm tiếu a Nhìn thấy Lý Kỳ Phong như thế Thiên lôi đại chân nhân thân thể không khỏi run lên, một ngụm máu tươi lập tức phun lên nơi cổ họng. Lý Kỳ Phong, ngươi ra tay thật là là ngoan độc a. Thiên lôi đại chân nhân lòng đang dỉ máu, chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tiếng ý cười. Nói, so với đạo Đức Tông làm việc tác pháp, ta chỉ sợ là đại vu gặp tiểu vu. Thiên lôi đại chân nhân lạnh giọng nói, từ sau ngày hôm nay. Ta đạo Đức Tông nhất định đem hết toàn lực chém giết ngươi. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên mà thiên lôi đại chân nhân. chậm rãi nói. Hôm nay. Ta phế bỏ đạo Đức Tông tứ đại phong chủ đan điền. Hủy đi tu vi của bọn hắn. Đối ngươi vị này đại chân nhân. Ta cho đầy đủ tôn trọng. Ngày khác nếu là ngươi ta lại vì địch. Ta đem không chút nào khách khí nữa. Thiên lôi đại chân nhân chậm rãi gật đầu Lý Kỳ Phong quay người rời đi. Ngoài trăm dặm Lý Kỳ Phong tìm được một chỗ vắng vẻ khách sạn. Ném cho tiểu nhị mấy lượng bạc. Lý Kỳ Phong muốn một sự kiện tốt nhất khách phòng. Dùng để nghỉ ngơi. Tiến vào trong phòng khách ép sát cửa phòng. Lý Kỳ Phong ngồi xếp bằng trên giường. Thân thể khẽ run lên. Nguyên bản cường thình khí tức lập tức kịch liệt suy giảm. Khí tất cả người trở nên mười phần nghệ oải, Thần sắc trở nên mười phần trắng bịch. Không có chút huyết sắc nào. Trước đó hắn nương tựa theo phản thiên phù đồ quyết cường hoành. Cưỡng ép cướp đoạt thiên địa nguyên khí để bản thân sử dụng. Khôi phục thực lực tám chín phần 10. Nhất cử phế bỏ đạo đức tông tứ đại phong chủ. Cử động lần này nhìn như bá đạo. Trên thực tế cho hắn cũng là tạo thành rất lớn phản phệ. Nhất là kinh mạch của hắn. Nếu là trong ngày thường rèn luyện thập phần cường đại. Cứng cỏi Chỉ sợ tại trọng thương thời điểm thôn phế thiên địa nguyên khí sợ rằng sẽ dẫn đến kinh mạch cố đoạn. Khí huyết nhịp hành. Nhẹ thì trọng thương. Nặng thì sẽ phế bỏ một thân tu vi. Nhưng đây chỉ là tạm thời kế sách mà thôi. Cho dù là lý kỳ phong thể phách kinh mạch đầy đủ cường đại. Hậu hoạn cũng là rất lớn. Giữa thiên địa nguyên khí chậm rãi tiến vào Lý Kỳ Phong thể nổi, không ngừng làm dịu hắn kinh mạch đau xót chỗ Theo thời gian sói mòn, Lý Kỳ Phong trắng bệ thần sắc từ từ thối lui, khôi phục mấy phần huyết sắc Một ngày một đêm về sau Lý Kỳ Phong đình chỉ chữa thương Từ trên giường đứng lên Lý Kỳ Phong hoạt động một chút gân cốt Trong thân thể xương cốt tựa như là áng lôi đồng dạng vang lên thương thế trên người đã là không có gì đáng ngại. Hắn nhất cử phế bỏ đạo đức tông tứ đại phong chủ, đây không thể nghi ngờ là thống hạ phiền phức ngập trời. Không biết đạo đức tông bên trong ra sao hắn thịnh nộ, càng không biết đạo đức tông khai thác như thế nào thủ đoạn tiến hành trả thù. Nếu là đối hắn, hắn tự nhiên là không sợ, hoàn toàn có thể tiếp xuống. Nhưng nếu là đối kiếm tông bên trong đệ tử tiến hành trả thù, Cách này khiến hắn không thể không phòng chuẩn bị. Hai ngày sau, Lý Kỳ Phong quay trở về kiếm tông bên trong. Bây giờ kiếm tông có nho thánh khổng trường thu. Chú ý giải lam, tiêu mạch, thương thánh mạnh trường hảo đám người trông non chỉ điểm. Các đệ tử thực lực tự nhiên là phi tốc tiến bộ. Hết thảy đều là dựa theo Lý Kỳ Phong ý nghĩ đang phát triển. Bất quá để Lý Kỳ Phong cảm giác được ngoài ý muốn là đạo đức tông thái độ. Tứ Đại Phong chủ bị phế đi Đây đối với Đạo Đức Tông tới nói không thể nghi ngờ là sỉ nhục lớn lao Thậm chí là trở thành trong giang hồ trò cười Nhất định là muốn triển khai trả thù Thế nhưng là Lý Kỳ Phong lại là một thường phản thái xa vào đến trong trầm mặc, Không có chút nào trả thù ý tứ Bất quá Đã cái này Đạo Đức Tông không có chút nào hành động Lý Kỳ Phong cũng là vui lòng nhìn thấy như thế Bất quá hắn vẫn là âm thầm truyền lệnh để tăng cường đề phòng. Miễn cho sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phong vân qua đi chính là bình tĩnh. Hiện tại kiếm tông nghĩ nhu cầu cấp bách phát triển thực lực. Chỉ có như vậy. Mới có thể tốt hơn đối mặt với tương lai phát sinh sự tình. Lý Kỳ Phong người tôn chủ này mỗi tháng cũng là tại lần đầu tiên. 15. Ngày 21 thời điểm. Hướng kiếm tông đệ tử truyền thụ giảng giải phương pháp tu luyện. Vì cái gì liền để cho kiếm tông đệ tử thực lực nhanh chóng tiến bộ. Bất quá. Cường Đại Phong bảo hai ngén tại trong bình tĩnh. Đây là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến. Thiên hạ kiếm tông 115 chương 2285 ăn miếng trả miếng đang lúc Lý Kỳ Phong tại kiếm tông bên trong nói truyền thụ cho đệ tử phương pháp tu luyện thời điểm. Thiên Thịnh đế quốc cùng Bách Việt nước chiến sự tiền tuyến thế mà phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản liên tục bại lui, ném thành vứt bỏ đất Bách Việt nước lại là đánh bại tiến quân thần tốc Thiên Thịnh đại quân. Chém giết ba tên Thiên Thịnh đế nóng lòng lập công đại kiếm. Tại Lạc Hà sườn núi càng là lửa giết Thiên Thịnh đế quốc năm vạn tinh nhuệ. Từ đó Bách Việt nước triệt để đứng vững bước chân. Thiên thỉnh đế quốc tại thiếu giai đoạn trước lấy được ưu thế lại là triệt để biến mất Không còn sót lại chút gì Nếu không phải giai đoạn trước đưa cho Bách Việt nước cũng đủ lớn trọng thương Chiến tranh bộc phát đột nhiên Bách Việt nước viện quân còn chưa tới đến nguyên nhân lệnh Chỉ sợ Bách Việt nước trực tiếp có thể xuyên quốc gia biên cảnh phản kích Thắng lợi thường thường là có thể che giấu hết thảy Nhất là trong những năm này Thiên thịnh đế quốc đánh đông dẹp bắc. Bản đồ điên cuồng khuyết trương Đây là một kiện mười phần mừng rỡ sự tỉnh. Tăng thêm trong những năm này. Đã từng xương cánh tay đại thần lão lão. Chết thì chết. Đương nhiên còn có mấy vị lang đang vào tủ. Trên triều đình trẻ trung phái nắm giữ đại quyền. Những người này đều là giã tâm bừng bừng người. Chí tải khai cương ca. Hừm. To. À. Cơm. hừ thổ, đối với hoàng đế lý cơ giã tâm có thể nói là mười phần đồng ý, hận không thể nhất cử đem thiên thỉnh đế quốc đế đẩy lên cả thế gian bá chủ vị trí. Thế nhưng là, bách Việt quốc chiến sự tình trắng bệt làm cho cả giã tâm bừng bừng thiên thỉnh đế quốc bộc lộ ra mấy phần tranh luận. Trong những năm này liên tục tác chiến để thiên thỉnh đế quốc tài vật hao tổn nghiêm trọng, nhất là lần này thảm bại. Rất nhiều vốn là trong lòng còn có người bất mãn trực tiếp đứng dậy. Liên tục thượng thư yêu cầu đình chỉ đối bách Việt nước chiến tranh. Trên triều đình, lý cơ thần sắc trở nên hết sức khó coi. Thế cuộc đột nhiên nghịch chuyển để hắn cũng là khó lòng phòng bị. Trong lòng của hắn mười phần tức giận. Thế nhưng là hắn cũng là không thể làm gì. Chiến sự tiền tuyến thảm bại đưa cho rất nhiều người cớ. Liên tục thượng thư yêu cầu ngưng chiến. Đây đối với Lý Cơ tới nói, thật sự là khó mà tiếp nhận. Hắn chí tại thiên hạ, mưu đồ cựu châu tứ hải, muốn nhất thống vũ nội, tuyệt sẽ không bởi vì một trận chiến này thất bại mà từ bỏ. Trong lòng đúc định, Lý Cơ tự nhiên cũng là không nguyện ý cùng trên triều đình phản đối âm thanh đi tranh luận thêm. Một câu bàn bạc kỹ hơn chính là tuyên bố bãi triều. Trở lại trong ngự thư phòng, Lý cơ tức giận trong lòng yêu nguyên chưa tiêu lui bao nhiêu. Một tay lấy chén trà bóp vỡ nát, nóng hổi nước trà lập tức rơi vào một tay, hắn lại là mày may xem thường. Phục vụ thái giám tranh thủ thời gian đưa lên khăn tay. Lý cơ lại là không thèm để ý chút nào. Khoát khoát tay. Nói. Lui ra đi. Ta cần yên lặng một chút. Sau một lát. đứng thẳng chờ ở bên ngoài thái giám bước nhẹ tiến vào trong thư phòng thận trọng nói hoàng thượng trần cùng đại nhân tới lý cơ trong thần sắc lập tức lộ ra một tia vội vàng lên tiếng nói mau để cho hắn tiến đến thái giám vội vàng rời đi rất nhanh trần cùng nhanh chân tiến vào trong ngự thư phòng trên người màu đỏ chót áo choàng có lẽ là bởi vì hắn đi quá mau nguyên nhân tựa như là huyết hải đang chuyển động Có lẽ là giết đến quá nhiều người. Cùng hắn cùng nhau đi tới còn có nồng đậm huyết sát chi khí. Thân là ám vệ phủ chủ tử. Trần cùng tựa như là vĩnh viễn sinh sống trong bóng tối. Là hoàng đế lý cơ làm lấy không cho người ngoài biết sự tình. Các triều đại đổi thay. Mỗi một vị hoàng đế đều là có một vị sinh sống trong bóng tối đao phủ. Hắn tồn tại liền là giết chóc. Là hoàng đế trong bóng đêm thanh trừ phản đối người. Trần Cùng trưởng quản ám vệ phủ, hắn tồn tại mục đích chính là là lý cơ làm không tiện sự tình. Trong những năm này, vô luận là trên triều đình đại thần, vẫn là trong giang hồ cao thủ. Chết tại Trần Cùng trong tay người nhiều vô số kể. Sinh hoạt tại ám vệ phủ bốn phía dân chúng cơ hồ là hàng đêm có thể nghe được ám vệ phủ bên trong kêu rên âm thanh. Từng có người nói ám vệ phủ tường đều là dùng máu tươi nhuộm thành. Trần Cùng chi danh trong đế đô có thể nói là người người đều biết, Hải Nhi nghe ngóng rừng gáy. Sự tình làm thế nào lý cơ lên tiếng hỏi trong thanh âm mang theo mấy phần vội vàng. Trần Cùng mặt trầm như nước, nhẹ nói. Phía trước chiến sự thảm bại cũng không phải là phúc vương nguyên cớ, mà là thương không điện ở trong đó lẫn vào. Thương không điện, lý cơ thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. xong huyền không khỏi nắm chặt trầm rãi nói tại sao lại là thương không điện bọn hắn tại sao lại đột nhiên đứng ở bách việt nước kia mặt trần cùng thần sắc bình tĩnh nói nghĩ đến là cùng bảo luôn tự hủy diệt có quan hệ lý cơ lông mày không khỏi nhăn lại lên tiếng nói bảo luôn tự hủy diệt cũng không phải chấm gây nên vì sao muốn đem khoản nợ này tính tại chấm trên đầu trần cùng trầm tư một chút trầm rãi nói bảo luôn tự sự tình nghĩ đến là thương không điện lý do thoái thác mà thôi lần này thương không điện ra tay trợ giúp bách việt nước chỉ sợ còn có hắn mưu đồ của hắn lý cơ lập tức xa vào đến trong trầm tư trần cùng cũng là không nói nữa hắn từ dưới chính là đi theo lý cơ lúc trước lý cơ có thể leo lên hoàng vị thế nhưng là không thiếu được hắn cái này hắc ám bên trong đao phủ công lao hắn có thể trưởng quản lấy án vệ phủ không chỉ có là có thực lực cường đại hơn nữa còn đầy đủ thông minh một người thông minh nói chuyện thường thường là điểm đến là rừng trong ngự thư phòng lập tức xa vào đến tính mịt bên trong sau một lát lý cơ chậm rãi lên tiếng nói cái này thương không điện thật sự chính là gây tởm a hắn đến cùng là tại mưu đồ cái gì đâu trần cùng nói lúc trước người trong thảo nguyên xâm lấn thế không thể đỡ chúng ta có thể tại cực trong thời gian ngắn nhịp chuyển thế cuộc cũng là không thiếu được đến thương không điện trợ giúp lần này ta thiên thịnh đế quốc chiếm cứ lấy ưu thế thương không điện lại là xuất thủ trợ giúp mách việt nước phản kích nhất cử đánh tan ta thiên thịnh đại quân ở trong đó chỉ sợ là có chút môn đạo lý cơ trầm tư một chút lên tiếng nói thương không điện không nguyện ý để bất kỳ bên nào thực lực cường đại Chân cùng gật gật đầu, nói chỉ sợ là như thế. Lý cơ trầm rãi nói. Thật sự chính là giỏi tính toán a. Như thế đến nay thế lực khắp nơi đều là ở vào trạng thái sằng co. Dù ai cũng không cách nào một nhà độc đại. Thương không điện liền là có thể từ trong đó vứt vô số chỗ tốt. Trọng yếu hơn là phương nào cũng là không cách nào cùng hắn đối kháng. Như thế đến nay thương không điện chính là một mực ở vào bá chủ địa vị. Trần Cùng nói, vô luận như thế nào cũng tốt. Thương không điện trung quy là một cách không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Bọn hắn thủ đoạn cũng chỉ có thể tồn tại ở sau lưng. Thấy hết phải chết. Lý cơ gật gật đầu. Nói, ta để ngươi chuyện điều tra thế nào Trần Cùng đã hình thành thì không thay đổi thần sắc rốt cuộc phát sinh biến hóa. Gấp giọng nói, Hoàng thượng, ý của ngươi là Lý cơ chậm rãi nói, lúc trước thương không điện trợ giúp chúng ta đánh tan người trong thảo nguyên thời điểm ta chính là đối hắn sinh ra đề phòng tâm lý vì vậy ta cho ngươi đi điều tra hiện tại đã song phương phá vỡ quan hệ hợp tác ta cảm thấy chúng ta cũng không cần trầm mặt. để án về phủ ra tay đi ta muốn thương không điện tại trong đế đô thực lực toàn bộ hủy diệt ta muốn ăn miếng trả miếng